nhìn thấy cái này hai mươi vạn ma tướng phát huy được uy lực phong hổ dự định lại từ trong thương thành hối đoái ra một ít linh đan đến đại lượng bồi dưỡng ma tướng cấp cấp dưới nếu là nếu là hắn bồi dưỡng được trăm vạn ma tướng cấp bộ đội lại dựa vào bộ đội bình thường tại không có ma vương cao thủ quấy nhiều dưới liền xem như quét ngang cổ ma hoàng triều đều không hiếm lạ hoa nhất nặc sa tinh quy đạo nhân ba người các ngươi xuống dưới giúp một lần ngụy nhiên không muốn tổn thất quá nhiều bộ đội phong hổ nói hai đội hơn ngàn vạn người chém giết cùng một chỗ ánh sáng là toàn bộ chiến trường chiếm cứ địa phương liền có phương viên hơn trăm dặm khoảng cách đương nhiên đi qua hai mươi vạn tinh nhuệ không ngừng chia cắt chiến trường cổ ma hoàng t r i ề u một phương mấy trăm vạn bộ đội đã bị chia cắt thành nguyên một đám khối nhỏ tại hoa nhất nặc sa tinh quy đạo nhân đám người dưới uy hiếp tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều lựa chọn đầu hàng nhưng mà mặc dù là như thế tại trong khoảng thời gian ngắn song phương tử thương cũng vượt qua trăm vạn c h i cự đương nhiên Chân chính đã chết sợ là chỉ có chừng cơ cũng phân nửa. hơn nửa, nữa trên cơ bản đã sợ là là kia bị cái kia 20 vạn mũi tên giết chết, một i giết tên chết, m nửa kia phần lớn kia là trận h thương. A -tắc nguyên xoái không muốn đầu hàng, tự chết, bộ hạ thân binh chết chết. ụ tác tự tại giết tốt giết Một t nguyên muốn vẫn điên cuồng, ngàn công cũng A ca sau, đức quốc kỳ đầu mấy vây xoái mà về bộ bị sĩ chiến sự như vậy kết thúc cổ ma hoàng triều bên trong ước chừng có tám thành nhân viên bị bắt một thành nhân viên tử vong mặt khác một thành thì là hướng về bốn phương tám hướng chạy nạn đi kết thúc Nhìn phía dưới chiến tranh, phong phía hổ dưới tự lầm bầm. sư phụ ngài thực sự là lợi hại thế mà tụ tập hai mươi vạn ma tướng cấp cao thủ có như thế quân lực xem như mũi tên cổ ma hoàng triệu một phương binh sĩ tự nhiên là khó mà chống đối tử thần tư đồ vinh nói hai mươi vạn còn chưa đủ a nên lại nhiều lấy ra điểm phong hổ nói sư phụ ngài nói cái gì tử thần tư đồ vinh kinh ngạc nói lại lấy ra điểm chẳng lẽ ma tướng cấp cao thủ còn có thể giống ma binh một dạng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao không có gì tư đồ vinh ngươi gần đây không phải là không tham dự quốc gia phân tranh làm sao lần này ra tay với ta phong hồ hỏi sư phụ thứ tội đồ nhi cũng là bị bất đắc dĩ tư đồ vinh nói bị bất đắc dĩ có ý tứ gì chẳng lẽ cổ ma hoàng triều người uy hiếp ngươi tới bọn họ hẳn là sẽ không ngốc như vậy a phong hồ nói uy hiếp ma vương bảng danh sách đệ nhất cao thủ tới giết bản thân giống như có chút rất không có khả năng chẳng lẽ cổ ma hoàng triều sẽ không sợ tư đồ vinh chạy đến tu la hoàng triều một phương đi cùng cổ ma hoàng triều đối đầu một cái phong hổ cổ ma hoàng triều cũng có chút khó đối phó nếu là lại tăng thêm một cái tư đồ vinh trừ phi cổ ma hoàng triều xuất động ma hoàng cấp cao thủ nếu không mà nói ai tới sợ là đều vô dụng không phải cổ ma hoàng triều là thánh giáo tư đồ vinh nói thánh giáo thánh giáo uy hiếp ngươi gia nhập cổ ma hoàng triều vì sao cái này không hợp lý a phong hổ c a o mày nói thánh giáo đối thủ lớn nhất chính là tứ đại hoàng triều khó được có thể nhìn thấy tứ đại hoàng triều ở giữa lẫn nhau chó căn chó bọn họ sẽ tốt bụng như vậy trợ giúp cổ ma hoàng triều cái này rõ ràng bất thường a bình thường mà nói nếu là tu la hoàng triều có thể đem cổ ma hoàng triều tiêu diệt sợ là bọn hắn cũng chỉ có cao hưng phần cái này ta cũng không biết là thánh giáo tả thánh tìm tới ta để cho ta đáp ứng cổ ma hoàng triều điều kiện nếu như ta đồng ý mà nói như vậy năm đó ám sát hồng y đại giáo chủ chuyện này liền có thể xóa bỏ nếu là không đồng ý hắn liền muốn hỏi tội cùng ta tư đồ vinh nói tà thánh người xác định là tà thánh phong hổ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn tà thánh không phải đã bị mình giết chết không sai biệt lắm có nửa tháng sau t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi hai mới tà thánh hắn tại sao lại xuất hiện chẳng lẽ nói bản thân tiêu diệt chỉ là một cái phân thân cái này khiến phong hổ có chút khó có thể tin phân thân tại sao có thể là cái phân thân chứ mình ra còn có thể là ai có phân thân ngươi là lúc nào nhìn thấy tả thánh phong hổ hít sâu một hơi hỏi ba ngày trước g tử thần tư đồ vinh nói ba ngày trước cái này sao có thể phong hổ tự lẩm bẩm sư phụ có vấn đề gì không tử thần tư đồ vinh hỏi không không có vấn đề gì phong hổ vô ý thức lắc đầu bản thân giết chết tả thánh chuyện này vẫn không thể buộc lộ ra đi tốt hiện tại Phong phận hồ thận hồi ức. Lúc trước đánh giết tả thánh thời điểm, bản thân có hay không bạo lộ ra, thân phận có thể hay không đình Nhưng cho hắn 10 điểm hệ lúc trước, đánh giết tả thánh thời điểm, bản thân bạo giáo cẩn bản bản giết giết bắt bị biết. bại. trước tả kết trước, tả đầu điểm, đã đã điểm điểm, quả ức, lúc nhất thời, phong hổ có có Lúc lại lộ làm ra, mà, sư phụ cái này thánh giáo thực lực quả nhiên là sâu không lường được tam thánh vị trí từ trước đều là do ma hoàng cấp cao thủ đảm nhiệm đồng dạng nhậm chức thời gian đều sẽ vượt qua ba trăm năm thậm chí là năm trăm năm mà cái này một nhiệm kỳ tả thánh cũng chỉ đảm nhiệm hai trăm năm thời gian liền thoái vị nghĩ đến hẳn là thánh giáo thiên tài bối xuất tân nhiệm ma hoàng cấp cao thủ không ít mới có này an bài tử thần tư đồ vinh nói ngươi nói cái gì tả thánh thoái vị phong hổ nghe vậy kinh ngạc nói đúng vậy à tới tìm ta là một cái chưa bao giờ thấy qua người không phải đời trước tả thánh ta đã từng cùng đời trước tả thánh đã từng quen biết tử thần tư đồ vinh nói n g ư ơ i đem đi tìm ngươi cái kia tả thánh hình dạng ngưng tụ ra cho ta xem một chút phong hồ nói là sư phụ vừa nói tử thần tư đ ổ vinh tay phải nhẹ nhàng một chỉ một cỗ pháp lực biến hóa cuối cùng biến thành một người trẻ tuổi bộ dáng đây chính là tả thánh phong hồ sắc mặt cổ quái nói gia hỏa này ngày mai cùng bị bản thân giết chết gia hỏa không là cùng một người đúng vậy à sư phụ đây chính là tả thánh chẳng lẽ ta gặp được cái này tả thánh có vấn đề tử thần tư đồ vinh kinh ngạc nói không không có vấn đề gì phong hổ cố nén ý cười nói cái gì thoái vị rõ ràng chính là bị bản thân giết chết cho nên thánh giáo lại tìm một người thay thế tả thánh vị trí thôi bất quá có một chút tư đồ vinh còn là nói đúng rồi thánh giáo thực lực sâu không lường được liền ma hoàng cấp cao thủ đều có thể tùy tiện tìm tới thay thế người như thế nói đến hữu thánh có phải hay không cũng phải có nhân tuyển nghĩ tới đây phong hổ có chút dục dịch tìm một cơ hội lại đem tả thánh cùng hữu thánh xử lý một lần đi nhìn lần này thánh giáo còn có thể hay không tìm ra ma hoàng cấp cao thủ đến thay thay mặt vị trí bọn h ắ n sư phụ cổ ma hoàng triều nội tình cũng rất thâm hậu mặc dù một trận chúng ta đáp ứng rồi nhưng là còn cần đề phòng bọn họ phản công tử thần tư đồ vinh nói ân ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì phong hổ nhìn về phía tư đồ vinh nói hơi biết rõ một chút tứ đại hoàng triều nội tình đều rất thâm hậu cao thủ số lượng không ít ma vương cấp cao thủ đối với sư phụ ngài tự nhiên là không có bất kỳ cái gì uy hiếp nhưng là vạn nhất ma hoàng cấp cao thủ xuất động vậy coi như nguy hiểm nói đến ta lần này rời núi cũng có nghĩ muốn khiêu chiến một lần ma hoàng ý nghĩ nhìn xem hiện tại ta khoảng cách ma hoàng cảnh giới đến cùng còn lớn bao nhiêu tranh l ệ n h từ thần tư đồ vinh nói ngươi và ma hoàng ở giữa tranh l ệ n h ha ha kỳ thật đã không tính quá lớn cùng mới vào ma hoàng cảnh giới cao thủ đối chiến thắng là không thể nào nhưng là tốc độ nhanh một chút mà nói chạy mất không là vấn đề tốc độ không đủ nhanh mà nói kiên trì cái hơn trăm chiêu cũng rất bình thường phong h ổ nói có chiến lược giá trị làm làm tham khảo phong h ổ nói chuyện có thể nói lớn nhất quyền uy như vậy hay sao so ta tưởng tượng bên trong yếu lược yếu ớt một chút t ử thần tư đồ vinh nói hắn đối với mình nhất tân lĩnh ngộ đi ra tuyệt chiêu có tuyệt đối tự tin mặc dù lần thứ nhất xuất thủ liền bị phong h ổ cho phá giải hết nhưng là thân làm ma vương bảng danh sách hắn nhất hắn đối với thực lực mình tự nhiên có bản thân định vị yếu một ít vậy là ngươi ý tưởng gì nghịch phạt ma hoàng phong h ổ cười nói không nói nghịch phạt ma hoàng ngược lại là muốn có thể hay không duy trì cái không thắng không bại kết cục đi ra tử thần tư đ ổ vinh nói ngược lại cũng không phải không được chủ yếu là ngươi pháp bảo quá kém điểm nếu là có thể thay đổi một trôi tốt pháp bảo nhưng lại cũng không xê xích gì nhiều phong h ổ nói đỉnh cấp pháp bảo đối với cá nhân thực lực biên độ tăng trưởng rất mạnh cái này tư đ ổ vinh nếu là có thể có một cái tiện tay đỉnh cấp pháp bảo chiến lược giá trị tối thiểu có thể tiêu t h ă n g đến 1.900 t h ê m mặc dù vẫn chưa tới ma vương 2.000 điểm d a n h giới cuối cùng nhưng là tranh l ệ n h cũng không có rõ ràng như vậy chân chính thực lực chiến đấu vẫn là muốn nhìn lầm trận phát huy chiến lược giá trị chỉ có thể làm làm tham khảo tư đ ổ vinh có thể trở thành ma vương bảng danh sách hạng nhất tự nhưng không phải chỉ là hư danh hơn 1.900 sức chiến đấu nói không chừng đều có thể đánh bại một chút tân tấn ma hoàng pháp bảo trong tay của ta món pháp bảo này nên coi như không tệ a tử thần tư đồ vinh nhìn trong tay đại kiếm màu đen đạo trong tay ngươi pháp bảo nhiều nhất chỉ có thể coi là trung cấp pháp bảo hơn nữa tại trung cấp pháp bảo bên trong cũng chỉ là hạng chót mặt hàng liền tu la đao cùng ám ảnh kiếm pháp bảo đều so ngươi pháp bảo này yếu lược mạnh hơn một chút trong mắt ta cùng rác rưởi không có gì khác biệt phong h ổ khinh thường nói ách tu la đao ám ảnh kiếm hai người bọn họ phía sau có tu la hoàng triều ủng hộ ta một cái người cô đơn tự n、so、hơn i chín thành ma vương sử dụng cũng là pháp bảo hạ phẩm chỉ có lai lịch không phải pham nhân hoặc là ma hoàng cấp cao thủ mới có trung cấp pháp bảo tỷ như tu la đao ám ảnh kiếm huyết ma trường sinh kiếm khách những người này phía sau đều có đại thế lực ủng hộ mới có thể có được trung cấp pháp bảo mà bị phong hổ trước sau giết chết tả thánh cùng hữu thánh trong tay mạnh nhất cũng bất quá chỉ là trung cấp pháp bảo thôi tử thần tư đ ổ vinh thân làm tán tu có thể lấy được một kiện trung phẩm pháp bảo đã là hắn qua nhiều năm như vậy cưỡng đoạt kết quả ngươi tất nhiên bái sư cùng ta ta tự nhiên cũng không thể nhỏ khí món pháp bảo này coi như là cho ngươi lễ gặp mặt đi có món pháp bảo này có thể cho ngươi sức chiến đấu tăng tiến rất nhiều vừa nói phong hổ ném một kiện cao cấp pháp bảo đi qua cái này cao cấp pháp bảo cô gái thần bí kia lưu cho hắn về phần trong thương thành hối đoái tạm thời còn chưa có xuất hiện cao cấp trở lên pháp bảo đ à tạ sư phụ tử thần tư đ ổ vinh tiếp nhận pháp bảo trên mặt cảm kích nhìn về phía phong hồ pháp bảo thứ này chỗ chân quý không thể nghi ngờ mà tư đ ổ vinh cầm tới pháp bảo này về sau rõ ràng cảm giác muốn so với chính mình cái kia đại kiếm màu đen mạnh lớn hơn nhiều lắm căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc pháp bảo thậm chí hắn gặp qua mấy cái kia ma hoàng cấp cao thủ pháp bảo cũng kém xa trong tay mình thành phi kiếm này mà ở phong hồ trong mắt tử thần tư đồ vinh chiến lược giá trị đã từ 1732 t r ự c tiếp biến thành 1850 điểm đây vẫn chỉ là một cái cao cấp pháp bảo biên độ tăng trưởng kết quả nếu là một kiện đỉnh cấp pháp bảo mà nói tử thần tư đồ vinh chiến lược giá trị đột phá đến 2000 điểm cũng là có khả năng ân đứng lên đi ngươi là tàn tu đối với rất nhiều tu luyện thông thường rất là khuyết thiếu liền lấy pháp bảo này mà nói pháp bảo cũng phân là đẳng cấp phổ biến mà nói chia làm hạ cấp pháp bảo trung cấp pháp bảo cao cấp pháp bảo đỉnh cấp pháp bảo cái này bốn cấp bậc trong tay ngươi cái kia đại kiếm màu đen xem như miễn cưỡng tiến nhập trung cấp pháp bảo cấp bậc bất quá là trung cấp pháp bảo bên trong rác rưởi nhất mà ta cho ngươi thanh phi kiếm này là là cao cấp pháp bảo bên trong tinh phẩm mặt hàng có món pháp bảo này không nói nhường ngươi đơn đấu ma hoàng nhưng là đối với ngươi sức chiến đấu có thể biên độ tăng trưởng không ít phong h ổ nói cao cấp pháp bảo sư phụ theo ta được biết cho dù là ma hoàng cảnh giới cao thủ là sử dụng hẳn là cũng cũng là ngài nói trung cấp pháp bảo đi cái kia đã từng thấy qua mấy cái ma hoàng cao thủ pháp bảo mặc dù so sánh lại ta muốn mạnh nhưng là cũng không có như này t r ê n lệch rõ ràng tư đồ vinh đạo đó là tự nhiên nơi này dù sao chỉ là hạ giới truyền thừa không được đầy đủ không có cường đại luyện khí sư muốn luyện chế ra cao cấp trở lên pháp bảo đến cơ hồ là chuyện không có khả năng cho nên đồng dạng ngươi nhìn thấy tối đa cũng chính là trung cấp pháp bảo nếu là thật sự có cao cấp pháp bảo xuất hiện chín thành chín là từ thượng giới lưu truyền tới nay phong hổ nói t ừ thần tư đ ổ vinh sau khi nghe nội tâm đủ loại suy nghĩ tuôn ra sư phụ nói như vậy đến cùng là có ý gì tất nhiên này cao cấp pháp bảo chín thành chín cũng là từ thượng giới chi bên trong lưu truyền tới nay vậy hắn tại sao có thể có lại như thế nào bỏ được đưa cho chính mình đâu chương bảy trăm bốn mươi ba phong hổ chi danh ngươi có phải hay không đang nghĩ ta này cao cấp pháp bảo là từ đâu đến ta có phải hay không thượng giới người phong hổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem tử thần tư đồ vinh nói sư phụ ta tử thần tư đồ vinh ngay vậy hơi xấu hổ tâm tư bị người ta nhòm ngó đi ra ta có thể nói cho ngươi ta xác thực không phải cái không gian này người phong hổ thản nhiên nói không phải cái không gian này người cái kia chính là thượng giới người đến nghĩ tới đây tử thần tư đồ vinh không khỏi sắc mặt vui vẻ phong hổ t h ấ y thế không khỏi có chút đắc ý hắn không có nói láo hắn là địa cầu người xác thực không phải ma quật không gian người nhưng hắn cũng không phải là cái gì thượng giới người mặc kệ sư phụ ngài là ai ngài cũng là sư phụ ta tử thần tư đồ vinh trầm giọng nói ha ha hy vọng ngươi có thể nói được làm được đi tất nhiên ta thu ngươi làm đệ tử tự nhiên cũng cần phải dạy cho ngươi ít đồ bộ công pháp kia coi như không tệ ngươi cầm lấy đi hào hào tìm hiểu một chút nhìn xem có thể hay không đột phá đến ma hoàng cảnh giới phong hổ vừa nói trực tiếp đem một bộ công pháp ngọc giản ném cái tử thần tư đồ vinh bộ công pháp kia mặc dù không bằng cha mình tu hành cái kia một bộ nhưng là tính rất tốt thuộc về công pháp cao cấp cho dù là ở thượng giới dạng này công pháp cũng không nhiều gặp đa tạ sư phụ nghe nói trong đó có đột phá đến ma hoàng cảnh giới công pháp tử thần tư đồ vinh hết sức kích động tại ma quật không gian bên trong công pháp truyền thừa hạn chế so với pháp bảo đan dược còn muốn lớn hơn nhiều trong ma quật sở dĩ chỉ có tứ đại hoàng triều cũng là bởi vì cái này bốn nhà đều có thế nào đột phá đến ma hoàng cảnh giới phương pháp cái khác tán tu căn bản không chiếm được dạng này công pháp đương nhiên cũng không thiếu khuyết ngẫu nhiên có ngút trời kỳ tài có thể lánh ngộ ra chỉ là có thể chuyển thừa xuống cực ít cực ít chân chính vì mọi người chỗ biết rõ cũng chính là tứ đại hoàng triều trừ cái đó ra chính là thành giáo không cần cám ơn ta bất quá là một bản công pháp thôi không tính là gì nhưng lại ngươi lãnh ngộ ra đến cái kia cái gọi là tuyệt chiêu mới là thật lợi hại phong hổ nói hắn lời nói này cũng không có sai nếu là tử thần tư đồ vinh sinh ra ở thượng giới tại kim đan cảnh giới liền đã lĩnh ngộ ra phát tắc tuyệt đối là thượng giới các đại môn phái cũng muốn cấp lấy thu nhập môn tưởng tồn tại sư phụ ngươi cũng đừng dùng mình đệ tử ngài có thể so sánh đồ nhi lợi hại hơn nhiều tử thần tư đồ vinh nói không giống nhau chúng ta không giống nhau ta có công pháp truyền thừa biết rõ tu luyện như thế nào mà ngươi không có chút nào cơ sở mạnh mẽ bản thân lĩnh ngộ ra đến phần này ngộ tính cho dù là ở thượng giới cũng rất ít gặp phong hồ nói đa tạ sư phụ khích lệ tư đồ vinh chắp tay nói người lĩnh ngộ đi ra chỉnh vật này tại thượng giới bên trong xưng là pháp tắc chi lực đây là một loại so với pháp lực càng cao hơn một tầng lực lượng bình thường mà nói rất nhiều ma hoàng cảnh giới phía trên người đều không thể lĩnh ngộ được mà ma hoàng phía trên cảnh giới nếu là còn muốn tiếp tục tiến bộ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực liền thành cứng nhắc điều kiện nếu không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc chi lực là vĩnh viễn không cách nào càng tiến một bước hiện tại ngươi minh bạch ngươi cái gọi là cái này tuyệt chiêu có bao nhiêu lợi hại rồi à phong hổ cười nói pháp tác chi lực ma hoàng phía trên tiến bộ điều kiện tất yếu nói như vậy xác thực lợi hại từ thần tư đồ vinh kích động nói l i ê n hắn cũng không nghĩ tới bản thân l ĩ n h nộ g ra đến cái kia tuyệt chiêu lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế như thế nói đến chờ sau này bản thân tiến vào ma hoàng phía trên cảnh giới còn có thể tiếp tục tiến bộ đương nhiên cái này giống như có chút quá xa mình bây giờ liền ma hoàng đều không phải là đâu ngươi cũng không cần tự ngạo ngươi lĩnh ngộ pháp tắc nơi này bất quá là gia lông thôi nếu là đem pháp tắc hình dung thành biển dương ngươi lĩnh ngộ những cái kia bất quá là trong hải dương một giọt nước thôi mà muốn tại ma hoàng phía trên trên cảnh giới tiếp tục tiến bộ ngươi còn kém xa lắm đâu phong hổ nói là sư phụ giáo hơn đúng tử thần tư đ ổ vinh gật đầu nói hắn cũng cũng không có bao nhiêu tự mãn dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy phong hổ đồng dạng cũng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực hơn nữa so với chính mình tinh thâm nhiều nếu không cũng không khả năng dễ dàng như thế đem chính mình pháp tắc chi lực đánh tan mà căn cứ hắn quan sát đến xem phong hổ cũng không tiến vào ma hoàng cảnh giới từ đó có thể biết mình ở ma vương trong cảnh giới cũng không phải vô địch được ta sẽ đại khái chỉ điểm một chút có quan hệ pháp tắc chi lực tu luyện sự tình lĩnh ngộ pháp tắc huyền diệu khó giải thích chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chín h n g ư ơ i phong h ổ nói là sư phụ tử thần tư đồ vinh kích động nói ca đức công quốc cùng cổ ma hoàng triều một trận chiến này mặc dù không bằng tứ đại hoàng triều ở giữa chính diện chiến tranh như vậy làm người khác chú ý nhưng là chú ý người cũng không ít tỉ như cổ ma hoàng triều tu la hoàng triều thành giáo chớ đã đều sẽ mật thiết chú ý các đại thế lực cũng đều biết cổ ma hoàng triều thế mà nắm giữ tử thần tư đồ vinh tung tích người gia vị này đã ẩn thế gần trăm năm ma vương bảng danh sách đệ nhất cao thủ đi quyết đấu ca đức đại công tước một trận chiến này có thể nói là ma vương cảnh giới định phong c h i chiến một cái là bá bảng trăm năm tử thần một cái khác là gần nhất thanh danh lan truyền lớn liên tục đánh bại huyết ma làm cho trường sinh kiếm khách tự bạo ca đức đại công tước rốt cuộc là uy tín lâu năm tử thần có thể duy trì thần thoại vẫn là ca đức đại công t ư ớ c càng hơn một bậc tự nhiên là hấp dẫn đám người chú ý nhất là Một mệnh chiếm trận vận chiến này còn liên quan đến công chiến. công nguyên bản ca đức quốc chi Ca đức quốc cứ sau ư vương được người, vương được tâm thể từ trong trận này đạt được thắng lợi, tự nhiên có thể tuần người, từ ích, thậm thành tấn làm vụn vương nếu này nhiên chấn nhiếp nhỏ hạng công quốc, quốc. có có chắc ích, chí cấp là lợi, lợi đó đã s đó không bao lâu cổ ma hoàng triều đại bại tin tức truyền ra các đại thế lực một mảnh xôn xao ca đức công quốc thế mà liên tiếp đánh bại vương quốc cùng hoàng triều công quốc đánh bại vương quốc loại chuyện này kỳ thật không tính hiếm thấy trận điển hình không ít nhưng là công quốc đánh bại hoàng triều cái kia là thuộc về người si nói ngộng giữa song phương tranh lệch quá xa cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh nhưng mà sự thật lại giống như một bàn tay hung hăng đập vào cổ ma hoàng triều trên mặt ca đức công quốc thắng lợi đây có phải hay không là mang ý nghĩa tử thần tư đ ổ vinh cũng bại các đại thế lực nghĩ đến cái này sự thật cũng không khỏi sắc mặt x i ế t chặt liền tử thần tư đ ổ vinh đều thua Cái ma vương cảnh giới còn có người được cái ca đức đại công tức công kia giới người kia đại vinh khai ma sao? Sau vương tư thần đó, trị tử đổ lập tức các đại thế lực lại một lần mở rộng tầm mắt một chiêu đánh bại tư đồ vinh cái này sao có thể chẳng lẽ nói cái này ca đức đại công tức nhưng thật ra là một tên ma hoàng cảnh giới cao thủ nếu không mà nói cùng là ma vương thật sự là để cho người ta khó có thể tin có người có thể một chiêu đánh bại tư đ ổ vinh cần biết đây chính là ma vương trên bảng danh sách bài danh thứ nhất tử thần đáng chết tư đ ổ vinh ra h ỏ a này thế mà làm phản rồi đúng vậy a cái kia ca đức đại công tức rốt cuộc là lai lịch thế nào thậm chí ngay cả tử thần tư đ ổ vinh đều muốn bái hắn làm thầy kỳ q u ạ i a đại lục này thế cục hộ khách bốn càng ngày càng xem không hiểu tứ đại hoàng triều chinh chiến ca đức đại công tức quật khởi liền tử thần tư đ ổ vinh đều bái sư đại lục bên trên các đại thế lực nhao nhao toát ra đủ loại phán đoán ra nhưng mà mỗi người nói một kiểu ai cũng không biết chân tướng sự tình là cái gì cổ ma hoàng triều trở nên rất bị động tư đ ổ vinh b á i sư chẳng khác nào là gia nhập tu la hoàng triều một phương cùng bọn hắn cổ ma hoàng triều một phương thuộc về đối lập nguyên bản cổ ma hoàng triều đánh cũng rất cố hết sức hiện tại liền càng không cần phải nói không chỉ có cái k i u ca đức đại công tức không chữa được cái này chết thần tư đ ổ vinh càng là không chữa được điểm chết người nhất là căn cứ bọn họ trước đó tứ đại hoàng triều ước định ma hoàng cấp cao thủ là không thể ra tay cái này mang ý nghĩa ca đ ứ c đại công tức cùng tử thần tư đồ vinh có thể trên chiến trường vô địch vậy bọn hắn cổ ma hoàng triều còn đánh cái cái r á m căn bản không có bất luận cái gì thắng được cơ hội bậy hạ không cần lo lắng tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta giải quyết phiền phức cổ ma một cái một bộ người trung niên áo đen khuôn mặt cùng cổ ma tương tự thánh giáo sao ai tư đồ vinh có thể chính là bọn họ mời đến kết quả như thế nào còn có trước đó vài ngày tả thánh thế mà chết tại hát xâm lâm hh trong hát xâm lâm có thánh giáo trụ sở bí mật chuyên trách thu thập tứ đại hoàng triều lớn tình báo thánh giáo còn cho là chúng ta không biết đâu cổ ma hoàng khỏe miệng toát ra một tia châm t r ọ c thần s á c là người đều có dạ tâm cổ ma hoàng cũng bất lợi bên ngoài thân làm tứ đại hoàng triều một trong đế hoàng ai nguyện ý mình là một cái để tuyến con dối bị người khác trưởng khống nhưng mà bọn họ cổ ma hoàng triều một phương Tại thời thanh điểm, giáo sáng sớm thời điểm, đúng là bị thánh giáo nâng đỡ lên đến, đỡ là bị chương o cho, nên cho tới nay đều không có cách nào thoát ly thánh giáo nên nay không thanh có cách tới t ly đều r n khống. g đ ư nhiên, cái này cũng cái là bảy ọ họ n tiên tổ cố gắng tổ kết cố q u Cần lục n biết, đại à bên trăm bốn mươi bốn gặp mặt ảnh sứ giả lịch đại cổ ma hoàng đều muốn thoát ly thánh giáo trường khống độc bá nhất phương nhưng mà lại đều không có kết quả thánh giáo không nốc bọn họ tự nhiên biết do cổ ma hoàng triều tâm tư vì một mực khống chế lại cổ ma hoàng triều tự nhiên cũng là hao tốn không ít tâm tư thậm chí liền tả thánh đều ở hát s â m lâm thành lập tình báo cơ trạm vì liền là giám thị cổ ma hoàng nhất cử nhất động bậy hạ không cần như thế lúc này đại lục phía trên thay đổi bất ngờ tương lai kết quả như thế nào ai cũng không biết có lẽ chúng ta thoát ly thánh giáo trưởng không cơ hội sẽ tới bất quá không c ó hoàn toàn nắm chắc Ngàn vạn không thể hành động nghĩ, thể thiếu suy nghĩ, dù sao, dù cổ h thụ người chế Hác minh bạch, chính là lúc này chiến cuộc có chút khó khăn, không thể nói trước, chúng ú lúc n còn người nói, này nói g giờ giả ta trụ. ta trước, ta kia bây bảo cuộc có c láo là ma hoàng triều, l ầ nói này cần trồng ngã nhào. hoàng n cái Cổ ma hoàng nói, thuận theo tự nhiên liền tốt trong tay chúng ta trưởng khống bộ phận kia lực lượng tuyệt đối không nên tùy tiện thả ra bị người xem như pháo hôi cho tiêu hao dù sao thánh giáo nơi đó sẽ cho chúng ta trợ giút muốn chết sẽ chết bọn họ người à. người háo đen kia thản nhiên nói cùng lúc đó tu la hoàng tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này tu la hoàng đối với cái này mười điểm coi trọng một cái ca đức đại công tức cũng đủ để cho hắn xuất ra một cái vương quốc đến lung lạc như vậy lại thêm tử thần tư đ ổ vinh đầu tu la hoàng minh bạch lần này chiến tranh điểm mấu chốt ngay tại phong hổ trên người tự nhiên muốn không tiếc vốn gốc đi lôi kéo mới được kết quả là nguyên bản xa ở tiền tuyến tu la đao tạm thời thoát ly chính diện chiến trường hướng về ca đức công quốc phương hướng đi lúc này thụ thương phong hổ cũng k é m không nhiều liệu chứa khỏi thương thế thế đứng dậy trở về ca đức thành ca đức thành bên trong ảnh sứ giả đã bị vây ở chỗ này đã mấy ngày ca đức đại công tức phủ đệ người đối với hắn cơ hồ là hữu cầu tất ứng vô luận là muốn cái gì ăn uống hết thệ thỏa mãn duy nhất một chút là được không thể tùy tiện ra ngoài đi lại tại phía sau hắn tùy thời đều có hai tên ma soái cấp cường giả đi theo cho dù là đi trước đại hảo hai người cũng ở đây cửa nhà cầu chờ lấy thỉnh thoảng còn có ma vương cấp cao thủ ở phía sau theo dõi hai cái ma xoáy cấp cường giả phảng phất câm điếc vô luận hắn nói cái gì cái kia hai tên ma xoáy cấp cường giả đều không đáp lời hắn căn bản là liền ị n à một chút xíu cơ hội cũng không tìm tới ảnh sứ giả rơi vào đường cùng chỉ có thể thành thành thật thật tại đại công tức trong phủ đệ ở lại ngẫu nhiên có cái canh chừng cơ hội có thể ở trong hoa viên đi một vòng ngẫu nhiên có thể nghe được một chút thanh âm đương nhiên hắn cũng xác thực nghe được không ít thứ mặc dù có dùng không có nhiều nhưng là hắn lại biết ở chỗ này có rất nhiều người địa cầu thổ dân hắn dù sao ở địa cầu sinh sống vài chục năm đối với hắn ngự a cùng tiếng hắn hết sức quen thuộc những cái này tiến vào ma q u ầ n người tại vào trước khi đến mặc dù đã từng bị nghiêm túc đã cảnh cáo nhưng là hắn ngự a dù sao cũng là nói mấy chục năm tiếng mẹ đẻ ngẫu nhiên lúc nói chuyện đến hưng ơ phấn chỗ tiêu xuất vài câu tiếng mẹ đẻ đến đó cũng là rất bình thường sự tình thậm chí hắn còn nghe được một cái cơ mật tin tức ngay ở chỗ này ca đức c đại ô nhưng g tức ụ đệ, lại có một đầu bí mật chuyển môn, nối thẳng địa đ lại Lao nối thiên, thế mà xuất hiện cái có chuyển cầu. một mật môn, mà tống thẳng thế xuất thứ bí ờ qua cầu nữa, địa lại. lối lại cái đi người giáo Hơn thổ dân khống, bọn họ thánh này còn dân trường bọn bị mà ộ t thế phương, m h o à nhiều toàn k ô n ràng. Nhưng n g rõ mà, h như vậy tình báo cơ mật tin tức hắn nhưng bởi vì bị vây ở ca đức đại công tức trong p h ụ đệ không cách nào ra ngoài cho nên không có cách nào ra ngoài đưa ra trong lúc nhất thời ngược lại có chút lòng nóng như lửa đốt hắc sơn yêu vương vẫn luôn đang âm thầm quan sát cái này ảnh sứ giả mặc dù hắn không biết cái này ảnh sứ giả rốt cuộc là ai muốn làm gì nhưng là từ hắn trong ánh mắt biểu hiện ra ngoài sầu lo đó có thể thấy được gia hỏa này phải gấp thoát ly đại công tức phủ đệ như thế hắc sơn yêu vương tự nhiên không thể cho hắn cơ hội này lúc đầu ở người này bị nhốt về sau hắc sơn yêu vương còn tưởng rằng tìm không thấy nhân giáo đường chủ dạy sẽ phái người đến đây xem xét hoặc là muốn người kết quả liên tiếp tốt mấy ngày trôi qua căn bản không c ó chuyện này giống như bọn họ căn bản cũng không biết người này bị đại công tức phủ đệ tạm giữ một dạng như vậy trải qua hắc sơn yêu vương liền phán định gia hỏa này có lẽ căn bản không phải cái gì thánh giáo người có lẽ là cổ ma hoàng triều gian tế tự nhiên c h ầ m c h ầ m liền càng thêm chặt một chút phong hồ bản thể ngay tiếp theo hùng hoàng hai đại phân thân cùng một chỗ trở về đại công tức phủ đệ nhìn thấy vương h u y ê n nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là muốn trước tiếp theo â nu sau đó bàn lại cái khác phiên vân p h ư c vũ nơi đây lược bớt ba ngàn chữ phong hổ chúng ta cùng cổ ma hoàng triều chiến tranh đánh thế nào vương huyên hỏi đã thắng ta đang nghĩ muốn hay không tiếp tục tiến công cổ ma hoàng triều dù sao chúng ta bắt làm tù binh số lớn sĩ tốt không sợ thủ hạ không có binh tướng có thể dùng phong hổ nói tiếp tục tiến công ân cái này ngươi nên tìm vi v i thương lượng một chút nàng chủ ý tương đối nhiều à đúng rồi mấy ngày trước đây có một cái tự xưng t h a n h giáo sứ giả người dinh mò không có hảo ý dinh mò đại công tức phủ đệ bị ta tóm lấy người này bộ dạng khả nghi rất có vấn đề vương huyên nói cái gì dinh mò đại công tức phủ đệ về sau lại có người như vậy bất kể là ai trực tiếp giết chúng ta nơi này bí mật quá nhiều không thể để cho người phát hiện phong hổ nói ân ta đã biết có người bố trí trận phát tại ai cũng không xông vào được đến cái kia kẻ trộm ngu ngốc vừa tiến đến liền bị chúng ta phát hiện vương huyên nói đợi lát nữa ta đi xem một chút rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy phong hổ khỏe mắt toát ra một cỗ sát khí sáng sớm hôm sau phong hổ để cho hát sơn yêu vương đem cái kia rình mò người mang tới nhìn người nọ phong hổ không khỏi nhúng mày gia hỏa này giống như có chút quen thuộc a chủ nhân ta biết gia hỏa này là ai bên cạnh tiểu hồ ly tố tố mở miệng nói người biết phong hổ kinh ngạc nói ân tại h ư u thánh chi nhớ có gia hỏa này hắn là ảnh sứ giả cũng là chủ thánh con trai trước đó trên địa cầu ngốc vài chục năm c h i chủ nhân trước ngài và diệp kình đám người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ giết chết một đám ma hóa nhân đám này ma hóa nhân bên trong có hai cái lợi hại nhất chính là cái này ảnh sứ giả bên người lệ thuộc trực tiếp thủ hạ sau đó cái này ảnh sứ giả vì trả thù hoa hạ long tổ đưa tin ma hóa nhân tại trung nguyên căn cứ khu các cái địa phương làm loạn làm rối loạn hưu thánh rất nhiều bố trí bị hưu thánh xử phạt sau trở về ma quật không gian tiểu hồ ly tố tố nói cái gì hắn đi qua địa cầu vậy có phải hay không nói hắn đã biết rồi nơi này bí mật phong h ồ sắc mặt đại biên nói vô cùng có khả năng chủ nhân người này không thể lưu lại tiểu hồ ly nói phía dưới ảnh sứ giả nhìn xem ngồi ở phía trên phong h ồ trong lòng điên cuồng gào thét là hắn chính là hắn là tiểu tử này không sai nhất định là hắn thế nhưng là vì sao hắn sẽ tiến bộ nhanh như vậy nhất vừa nghe thấy tên hắn lúc gia hỏa này vẫn chỉ là cái ma binh mà thôi nhưng là bây giờ đã phát triển đến ma vương cấp hơn nữa còn có được uy danh huyền hách hắn làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy n g ư ờ i là thánh giáo người phong hổ nhìn về phía ảnh sứ giả nói là ta là thánh giáo sứ giả ảnh sứ giả nói có chứng c ứ gì phong hổ nói một khối có thể để tỏ rõ thẻ thân phận đã bị các ngươi người cầm đi ảnh sứ giả buồn bực nói ân ngươi biết ta tiểu hồ ly đột nhiên phát ra một cỗ tinh thần năng lượng bao vây lấy cái kia ảnh sứ giả sau đó phong hổ đột nhiên mở miệng hỏi ta đương nhiên nhận biết ngươi ngươi chính là phong hổ trung nguyên căn cứ khu cái kia tiểu ma cà đông nhiều lần làm hỏng đại sự của ta giết thuộc hạ ta thật là đáng chết thực hối hận lúc trước không có ở ngươi yếu khi còn bé tự mình xuất thủ a ngươi ngươi đối với ta làm cái gì ảnh sứ giả nói đến một nửa thời điểm rốt cục phản ứng lại ha ha không có gì một cái đơn giản mê hồn thuật thôi ngược lại là nghị không ra ngươi đối với ta thế mà biết rồi như hiểu sâu phong hổ mắt lộ ra sát cơ đạo hừ ta đương nhiên hiểu ngươi ta đã từng mấy lần phái người giết ngươi cuối cùng đều thất bại thực là nghị không ra lúc trước một cái tiểu tiểu ma binh hôm nay thế mà thành khuấy động phong vân lộng triều nhân ảnh sứ giả hừ lạnh nói hắn biết rõ bản thân không giả bộ được tất nhiên thân phận đã bại lộ ngay cả mục tiêu cũng bại lộ cái kia cũng không có cái gì tốt tần giấu đi chương bảy trăm bốn mươi lăm giết cảm tạ nữ thần hai mươi mốt không nghĩ tới ngươi thế mà đi qua địa cầu hữu thánh đều đã chết ngươi còn sống phong hổ cười lạnh nói hữu thánh ra hỏa kia là chết hơn nữa liền chết như thế nào tin tức đều không c ó i truyền tới ngươi có thể nói cho ta sao ảnh sứ giả nói thôi nhờ ngươi cái chết rõ ràng cũng là phải hữu thánh tự nhiên là bị ta giết chết về phần ngươi hôm nay cũng phải chết ở chỗ này phong hổ vừa nói hướng thẳn g đến cái kia ảnh sứ giả một mực một đạo vô hình pháp tắc chi lực trực tiếp xuyên qua ảnh sứ giả đầu sau đó phong hổ chiếm được một cái tinh hồn về phần ảnh sứ giả kim đan cùng không gian chữ vật pháp khí tự nhiên cũng cùng nhau thu vào kim đan thứ này trực tiếp ném cho tiểu hồ ly tiêu hóa về phần tinh hồn phong hổ suy tính sau nửa ngày thì là lựa chọn bản thân ăn hết cho tiểu hồ ly ăn hết mà nói mặc dù nàng cũng có thể tiêu hóa ký ức nhưng là cùng bản thân tiêu hóa dù sao khác biệt hơn nữa cái này ảnh sứ giả thân phận cực kỳ đặc thù h ắ thánh thánh nhất là liên quan tới chủ thánh nếu là có thể tìm tới chủ thánh vị trí bắt hắn cho tiêu diệt mà nói như vậy thánh giáo đối với mình mà nói sợ là cũng không tồn tại bí mật gì chủ thánh là thánh giáo bên trong chuyên môn phụ trách tình báo dùng thông tục lời nói chính là tình báo đầu lĩnh đem hắn giết đem hắn tinh hồn đem tới tay còn có cái gì tình báo có thể giấu g i ế m được bản thân phong hổ ý nghĩ không sai cũng trả với hành động cố nén ác tâm trực tiếp đem ảnh sứ giả tinh hồn n u ố t trên thực tế phong hổ cũng nuốt nhiều lần nhân loại tinh hồn chỉ là gây khó dễ trong lòng đạo khảm này mỗi lần nuốt vào tinh hồn thời điểm luôn luôn cảm giác bản năng ác tâm cùng không thoải mái ảnh sứ giả ký ức không ít đem trong sinh hoạt một chút thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ loại bỏ chỉ để lại hữu dụng bộ phận phong hổ bắt đầu chậm rãi tìm kiếm mình muốn tin tức mẹ nó thánh giáo còn có cái tông giáo tại phán sở tài phán trưởng cùng chủ thánh ở giữa không hợp nhau ba đại kỵ sĩ đoàn chỉ là bên ngoài lực lượng trên thực tế còn có hai mươi vạn kỵ sĩ đoàn thành viên bị giấu ở trên thánh sơn người cuồng tín quân đoàn cơ mơ n ở thật biến thái từng cái cũng là ma soái cấp cường giả mặc dù nhân số chỉ có ba vạn người nhưng đây chính là ba vạn ma xoài a thảo thánh giáo hộ vệ thực lực thấp nhất cũng là ma vương cấp cụ thể số lượng không rõ đầu lĩnh là ma hoàng mẹ no trứng h ư u thánh đã chết h ư u thánh chỉ là một cái mới manh còn có lao nhất thay mặt h ư u thánh thực lực thế mà chỉ so với chủ thánh hơi yếu một chút phong hổ t ừ ảnh sứ giả trong linh hồn chiếm được rất nhiều tình báo trong đó có chút tình báo quả thực có thể hũ chết người tỷ như trước kia phong hổ liền biết Thánh giáo bên trong có ba đại kỵ sĩ đoàn toàn bộ đều là ma tướng cấp thực lực nhân số tổng cộng ba mươi vạn người nhưng kỳ thật không phải thánh giáo còn ẩn tàng hai mươi vạn tại trên thánh sơn nói cách khác thánh giáo có được năm mươi vạn ma tướng cấp cường giả tạo thành quân đội cái này năm mươi vạn ma tướng cường giả bộ đội còn không tính là gì càng thêm biến thái là bọn họ còn có ba vạn người toàn bộ ma x o á i đội hình tạo thành người cuồng tín quân đoàn ma x o á i a đây chính là ma x o á i cấp cường giả ba vạn ma x o á i phong hổ đều muốn chửi ma nó mẹ nó muốn hay không khủng bố như vậy cần biết ma x o á i cấp cường giả cần phải so ma tướng khó hơn nhiều quân không gặp không biết bao nhiêu đại quý tộc đem hết toàn lực cũng không có thể nuôi dưỡng được một cái hợp cách ma x o á i cấp đời sau cuối cùng liền lớn tức vị quý tộc đều ném tại rất nhiều công quốc bên trong cũng chỉ có một trăm hai trăm cái ma x o á i thôi ba vạn ma x o á i tạo thành bộ đội tương đương với hai cái trăm cái công quốc toàn bộ ma x o á i tổng cộng đến kinh khủng nhất là cái này ba vạn ma x o á i không là thông x o á i mà là quân nhân có thể tạo thành quân trận quân nhân nếu là cầm hai trăm cái công quốc ma x o á i tụ tập cùng một chỗ cùng cái này ba vạn người đánh sợ là đối diện có thể đánh thắng công quốc ma x o á i còn có thánh giáo hộ vệ đội toàn bộ ma vương tạo thành đội hình nhân số không rõ nhưng là căn cứ ảnh sứ giả suy đoán đ o á n chừng tại năm trăm người trên dưới mẹ no chứng năm trăm cái ma vương cấp cao thủ còn có ma hoàng cấp cao thủ làm thông x o á i còn có tông i á o tại phán sở bên trong cũng là cao thủ nhiều như mây tài phán trưởng cùng phó tài phán trưởng cũng là ma soái bộ hạ người trọng tài thực lực thấp nhất cũng là ma soái vừa mới bị xử lý một cái h ư u thánh mặt trên còn có lao h ư u thành m u ồ n xuất sơn cái này thanh giao rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ mẹ no t r ứ n g phong hổ cảm giác hảo tâm mệt mỏi từ nơi này ảnh sứ giả trong trí nhớ đến xem không tính đã chết rơi tả thánh cùng h ư u thánh tối thiểu còn có vượt qua hai mươi cái ma hoàng cấp cao thủ hai mươi cái a phong hổ đã không biết nên nói cái gì cho phải bất quá hắn từ ảnh sứ giả trong trí nhớ còn phát hiện mặt khác một bí mật lớn cổ ma hoàng triều cổ ma hoàng triều lại là thánh giáo nội gian ta đấy cái thảo a phong hổ vẫn luôn cho rằng thánh giáo bị trói buộc tại một chỗ coi là tứ đại hoàng triều hợp lực kết quả lại không nghĩ cổ ma hoàng triều thế mà còn là trong đó gian tin tức này lúc đầu hắn cũng không biết ai bảo cha của hắn là chủ thánh đây tả thánh đã từng cùng chủ thánh nói đến cổ ma hoàng triều thời điểm có một lần trùng hợp bị ra hỏa này nghe được đương nhiên còn có một tin tức tốt là cổ ma hoàng triều tựa hồ cũng không phải là rất tình nguyện làm cái này nội gian lịch đại cổ ma hoàng đều muốn thoát ly thánh giáo k h ô n g chế nhưng là thánh giáo có thể sẽ không như thế tùy tiện để cho bọn họ thoát ly bọn họ sẽ để cho xếp vào tại cổ ma hoàng triều bên trong người cho mỗi một thời đại cổ ma hoàng ăn một loại độc dược loại độc dược này nhất định phải đúng hạn phục dụng giải dược nếu không mà nói độc phát về sau liền nguyên anh đ ề ợ sẽ ăn mòn rơi chỉ có c h ờ lịch đại cổ ma hoàng đang chuẩn bị phi thăng thời điểm mới sẽ dành cho chân chính giải dược có như thế hạn chế tình hôn g d ư ớ i chẳng khác nào lịch đại cổ ma hoàng mệnh toàn bộ điều khiển tại t h a n h giáo trong tay như thế t h a n h giáo nói cái gì bọn họ chẳng lẽ còn dám phản kháng không được mà lúc này phong hổ cũng đang suy đoán cái này tứ đại hoàng triều nước rốt cuộc sâu bao nhiêu cần biết t h a n h giáo thực lực bản thân liền đã cực kỳ khủng bố nếu là lại tăng thêm bị khống chế cổ ma hoàng triều liền còn lại tam đại hoàng triều cũng không đối phó được sao nhưng nếu thật sự là như thế mà nói như vậy còn lại tam đại hoàng triều lại có thế nào thực lực cái này ma quật mẹ nó trứng cao thủ thật nhiều địa cầu cùng nơi này thật là không có biện pháp so a tốt tại chính mình đã trở về cũng may vương h u y ề n xử lý làm không để cho cái này ảnh x ứ giả đi ra ngoài nếu không mà nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi lấy thanh giáo thực lực diệt bản thân ca đức công quốc quả thực không luồng phí chút sức lực đại công tước bên ngoài đến rồi một người cầu kiến nói là tu la đao một tên thị vệ đi đến bẩm báo nói ân tu la đao nghĩ đến là vì tử thần tư đ ổ vinh tới đi để cho hắn tiến đến vừa nói phong hổ vung tay lên trên mặt đất thi thể và vết máu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa không mất một lúc tu la đao đến nhìn thấy ngồi lên phong hổ cười to nói ca đức đại công tước không phải gọi ca đức đại vương a nơi này làm sao có cỗ tử mùi màu tươi ngươi cái này cái múi là là cầu sao ha ha đúng là có chút mùi màu tươi vừa mới xử tử một cái phạm sai lầm hạ nhân tu la đao ngươi không hảo hảo ngốc ở chính diện chiến trường chạy đến ta nơi này làm cái gì phong hồ nói ngươi thật đúng là biết do còn cố hỏi tử thần tư độ vinh thực bị ngươi đánh bại hơn nữa còn bái ngươi làm thầy tu la đao nhìn c h ầ m c h ầ m phong hồ nói ân không kém bao nhiêu đâu chính là như vậy phong hổ gật đầu nói cái này không có gì tốt dầu diếm tử thần tư đ ổ vinh đều đã công khai ngưu bức ta còn có thể nói cái gì đó tử thần tư đ ổ vinh thành danh sớm hơn ta nhiều ta trước kia cũng đã từng thấy qua hắn xuất thủ lợi hại hơn nhiều so với ta tu la đao nghe vậy hướng về phía phong hổ giơ ngón tay cái nói chương bảy trăm bốn mươi sáu kích động tu la hoàng ha ha ngươi không ở tiền tuyến đốc chiến tới nơi này chính là vì nói với ta cái này a phong hổ cười nói tự nhiên không chỉ như vậy ta là đại biểu vật phụ hoàng mà đến tu la đao nói tu la hoàng bệ hạ phong hổ nghe vậy khe giật mình là tu la đao nói vậy thì thật là tốt ta chỗ này cũng có một chút sự tình muốn hồi báo cho tu la hoàng bệ hạ không biết tu la hoàng bệ hạ tìm ta có chuyện gì phong hổ hỏi còn có thể vì cái gì tự nhiên là tử thần tư đồ vinh chứ tất nhiên hắn thành ngươi đệ tử có hay không có thể gia nhập vào chúng ta một phương này tác chiến yên tâm có điều kiện gì cứ việc nói phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không hẹn h ỏ i tu la đao nói lúc trước phong hổ chỉ là làm cho trường sinh kiếm khách tự bạo tu la hoàng liền không tiếc dùng một cái vương quốc tới lôi kéo phong hổ mà bây giờ bày ở trước mặt hắn là tử thần tư độ vinh cái này so với trước kia phong hổ vẫn là bánh trái thơ ngon đó là tự nhiên tất nhiên bái ta làm thầy dĩ nhiên chính là chúng ta một phương này người chỉ là để cho hắn tham dự cùng cổ ma hoàng triều ở giữa chiến tranh giống như có chút khó khăn phong hồ nói sau đó phong hồ sắp chết thần tư đồ vinh trước đó nói chuyện thuật lại một lần dạng này à đó không thành vấn đề dù sao cổ ma hoàng triều hiện tại đã đã rơi vào hạ phong có chết hay không thần tư đồ vinh đều không ảnh hưởng đại cục à đúng rồi trước ngươi nói có chuyện muốn tìm phụ hoàng ta báo cáo là chuyện gì nếu như không phải quá quá trọng yếu mà nói có thể cho ta thuật lại t u la đào nói Thuật lại, ngược lại cũng không phải không được lúc này ta cũng chỉ là hoài nghi cũng không có chứng cớ xác thực nhưng là can hệ trọng đại cho nên còn mời tu la hoàng bệ hạ cần phải coi trọng lưu ý tốt nhất là có thể phái người cha một chút phong hổ trầm giọng nói ân đến cùng là chuyện gì nghiêm trọng như vậy tu la đao nghe vậy n h ư n g mày ngươi cũng đã biết tử thần tư đ ồ vinh trước kia tử không tham dự các quốc gia phân tranh vì sao lần này sẽ gia nhập vào cổ ma hoàng triệu một phương cùng chúng ta khó xử sao phong hồ nói không biết lúc này ta cũng cùng ám ảnh kiếm bọn họ thảo luận qua không có đạt được kết quả trước kia tư đồ vinh còn tiếp một chút tờ đơn nhưng là gần nhất cái này trăm năm qua vẫn luôn là ẩn cư trạng thái cụ thể hắn ở đâu ngay cả chúng ta tu la hoàng triều cũng không thể tìm tới thậm chí một lần hoài nghi người này đã phi thăng thượng giới tu la đào nói đây chính là liền tu la hoàng triều đều không có tử thần tư đồ vinh tin tức cái kia cổ ma hoàng triều dựa vào cái gì có thể chiếm được tin tức này phong hổ nói có lẽ là trùng hợp thôi tu la đao không xác định nói cái này cũng không phải cái gì trùng hợp mà là có dự mưu phong hổ nói có dự mưu lời này của ngươi là có ý gì tu la đao hỏi bình thường mà nói lấy cái chết thần tư đổ vinh thực lực muốn che giấu người bình thường tuyệt đối tìm không thấy liền tu la hoàng triều đều không tìm được cái kia cổ ma hoàng triều cũng không có lý do có thể tìm tới về sau ta nghe tử thần tư đồ vinh nói tìm tới hắn để cho hắn xuất thủ đối với trả cho chúng ta người căn bản không phải cổ ma hoàng triều mà là thánh giáo phong hồ nói cái gì thánh giáo là thánh giáo tìm tới hắn cùng là thánh giáo thực lực khổng lồ hơn nữa đại lục các nước đều có giáo đường tồn tại nếu là nói s o n g thiên hạ bản về tình báo tiêu chuẩn cái này thánh giáo thuộc về thế giới hạng nhất thánh giáo có thể nắm vững tử thần tư đồ vinh tung tích cũng không kỳ quái thế nhưng là thánh giáo tại sao phải giúp giúp cổ ma hoàng triều tu h la đao c h o mày cái này cổ ma hoàng triều cùng thánh giáo ở giữa chẳng lẽ là có cái gì nhận không ra người bí mật hay sao cái này ta tại sư tâm thành một cái đại quý tộc trong nhà đã từng thấy qua một phần văn hiến bên trong đã từng nâng lên cổ ma hoàng triều thành lập tựa hồ cùng thánh giáo ở giữa nhiều có dính dấp phong hổ nói nhìn thấy qua cái gì văn hiến tự nhiên là tán d ố c bất quá hắn nói lời này là không sai tứ lại hoàng triều bên trong cổ ma hoàng triều xây ngay lập tức chế nhất thành lập quá trình tại cái khác tam đại hoàng triều bên trong nên đều có ghi chép phong hổ nói những vật này kỳ thật cũng là từ ảnh sứ giả trí nhớ nhận được tin tức cái này sợ là thật đúng là muốn trở về xem xét một phen mới được nếu như cổ ma hoàng triều cùng thánh giáo ở giữa có nhiều bẩn thỉu qua nhiều năm như vậy không có khả năng không có lưu lại dấu vết để lại trước kia không ai dám hướng về phương diện này suy nghĩ hiện tại đã ngơi sách ra ta trở về để cho phụ hoàng phái người điều tra thêm là được thu la đao nói ân là muốn coi trọng một lần thánh giáo thực lực bản thân liền là sâu không lường được nếu là lại tăng thêm một cái cổ ma hoàng triều vậy thì càng thêm khó mà áp chế hiện tại tứ đại hoàng triều lẫn nhau c h í n h phạt vạn nhất thánh giáo lại có điểm ý tưởng gì tỉ như thống nhất đại lục loại hình vậy coi như phong hổ gật đầu nói lời mặc dù chưa nói xong nhưng là ý nghĩa biểu hiện đặt đến ta minh bạch thu la đao hung hăng gật đầu nói nếu là thánh giáo thông đồng cổ ma hoàng triều ở sau lưng quay giáo một đòn thật có khả năng xuất hiện phong h ổ suy đoán loại tình huống đó ân đối với cổ ma hoàng triều chiến tranh ngươi thấy thế nào ta bên này đã mở ra cục diện là càng một bước xâm nhập vẫn là như vậy duy trì biên giới phong h ổ hỏi nếu là có thực lực kia tự nhiên là tiếp tục thâm nhập sâu có thể chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn có ta tu la hoàng triều cho ngươi chỗ dựa sợ cái gì tu la đào nói chỉ cần đối diện ma hoàng cấp cao thủ không ra mặt sợ là cổ ma hoàng triều cũng là không có cách nào đối với ca đức công quốc sẽ ra chuyện gì đến, đến rồi dù sao có tử thần tư đổ vinh r a nhập ca đức công quốc ma vương cấp cường giả sức chiến đấu thật sự là quá cường đại như thế ta hiểu được cổ ma hoàng triều thực lực phi phạm ta sẽ nhìn xem xử lý bất quá cổ ma hoàng triều bên cạnh một chút phụ thuộc công quốc thậm chí là vương quốc ta cũng sẽ không k h á c h khí có thể cầm xuống bao nhiêu là bao nhiêu phong hồ nói đều có thể ngươi chừng nào thì trở về chính diện chiến trường từ khi ngươi đi thôi về sau cổ ma hoàng triều lại toát ra một nhóm cao thủ đến hiện tại chiến cuộc lại ràng co tu la đao nói chờ bên này ổn định về sau ta liền đi qua cổ ma hoàng triều có thể liên tiếp tìm tới nhiều như vậy thực lực cường đại ma vương cấp cao thủ gia nhập cũng là vấn đề hoặc hứa khả lấy thông qua điều tra bọn họ thân phận đến xác minh chúng ta trước đó thảo luận vấn đề phong hổ nói nếu là có thể chứng minh những cái kia trợ giúp tới ma vương cấp cao thủ là thuộc với t h a n h giáo như vậy đối với t h a n h giáo cùng cổ ma hoàng triều ở giữa có phải hay không quan hệ m ậ t thiết cũng thì có bằng chứng ân ta sẽ phái người đi điều tra tu la đao gật đầu nói tu la đao sau khi đi phong hổ trầm ngâm chốc lát đem luyện hóa môn chủ tìm đến sau đó đem một chút tin tức truyền đưa cho hắn để cho hắn thông qua ám đường đem tin tức truyền đi ảnh sứ giả là chủ thánh con trai hắn biết rõ bí mật không ít phong hổ lựa chọn một phần trong đó thông qua ám đường tiến hành công khai vài ngày sau từng cái tin tức truyền khắp đại lục cái gì hỏa ma công quốc hỏa ma nhưng thật ra là thánh giáo người an đức lỗ vương quốc phía sau cũng là bị thánh giáo trưởng khống lúc trước chu diệt lam hồ đại công tức nhất tộc hung thủ nhưng thật ra là thiết huyết d ò n g binh đoàn từng cái tin tức thông qua một ít người trong miệng truyền khắp đại lục trong lúc nhất thời rất nhiều người sứt đầu mẹ chán nhất là một chút bị hoài nghi cao thủ cùng địa vị tương đối cao người bởi vì những cái này ngôn luận thậm chí làm cho không dám ra ngoài đáng sợ nhất là bộ phận này ngôn luận có một bộ phận rất lớn đều được chứng minh tỷ như phản bội ma ư n g vương quốc hỏa ma đại công tước đúng là thánh giáo người sư tâm vương quốc bị diệt hỏa ma công quốc ngay sau đó bị ma ư ơ n g vương quốc cho công phá hỏa ma đại công tức hốt hoảng ma chạy ghi tội bị ma ư ơ n g vương quốc ma vương cấp cao thủ đả thương mà trên người hắn lại chạy ra mực dòng máu màu xanh lụ ma hóa ma khí màu xanh s ấ m huyết dịch mấy thứ này vẫn luôn là thánh giáo độc quyền trừ bỏ thánh giáo không còn chi nhánh cho nên phán đoán rất nhiều cao thủ có phải hay không bắt nguồn từ thánh giáo cũng rất đơn giản trực tiếp lấy máu là được rồi đương nhiên thánh giáo không phải người ngu nhà mình biết rõ nhà mình khuyết điểm cho nên cũng có rất nhiều người cũng không có bị ma hóa qua cũng không có lân phiến cùng mực dòng máu màu xanh lục loại người này cũng chỉ có thể thông qua bằng chứng phụ đến xác nhận chương 747, luyện hóa môn chủ mang đến kinh hỷ đáng chết đáng chết ra hỏa còn không có cha được sao rốt cuộc là ai là ai tại cùng thánh giáo chúng ta đối đầu thánh thành bên ngoài một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên chủ thánh đại phát lôi đ ỉ n h một trưởng đem một tên ma vương cấp cao thủ đánh trọng thương chủ thánh đại nhân chúng ta đã hết sức đi đã điều tra thế nhưng là tản bộ tin tức con người thật kỳ quái bọn họ tựa hồ là c h ố n g rông xuất hiện từng cái tin tức cũng đã tra được đầu n g u ồ n lúc đầu thảo luận những người kia đều bị chúng ta tóm lấy nhưng là bọn họ miêu tả người kia người chúng ta bất kể như thế nào cũng tìm không thấy tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng cái kia ma vương nổ một n g ụ m mực dòng máu màu xanh lục sau đó lần nữa hồi đáp phế vật cũng là phế vật làm sao có thể tìm không thấy người chẳng lẽ bọn họ che mặt cũng hoặc là mang mặt nạ chủ thành nói không có bất quá kỳ quái là chúng ta tại khác biệt thành thị bên trong bắt được đầu n g u ồ n có không ít người miêu tả rất tương tự tự a như là cùng một người tựa như thế nhưng là nếu là cùng một người gây nên mấy cái kia thành trị ở giữa cách xa nhau mấy ngàn thậm chí là hơn vạn giảm sợ là chỉ có ma vương cấp cao thủ mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy vượt qua người khoảng cách như vậy cái kia ma vương cấp dưới nói ma vương cấp cao thủ ý ngươi là toàn bộ tin tức đầu n g u ồ n là mấy cái ma vương cấp cao thủ chủ thánh c a o mày nói là bọn người thuộc hạ là như vậy suy đoán cái kia ma vương cấp cao thủ nói vậy các ngươi suy đoán có bao nhiêu cái ma vương cấp cao thủ tham dự chủ thánh hỏi phải có vượt qua hai mươi cái ma vương tham dự việc này cái kia ma vương cấp cao thủ nói hai mươi cái ma vương cha ó t ể có nhiều như vậy m nhanh g thế lực cũng không cũng nhiều, hơn ữ bây giờ là tứ đại là à tứ h o g triều c í n h tại đi ạ cha i nhiều ế n rất m vương cho ấ p cao t ủ đều đi chuyện trên chiến trường, chiến căn bản không này. nhanh có cơ Cha, cha hội làm chuyện này. Cha, nhanh đi cha cho ta dựa theo cái này manh mối đem tất cả có được hai mươi cái không mười lăm cái trở lên ma vương thế lực toàn bộ liệt ra danh sách sau đó cho ta từng cái bài trừ cuối cùng nhìn nhìn lại đến cùng có thế lực này có hiểm n g h chủ thanh nói mặc dù cấp dưới báo cáo nói có vượt qua hai mươi cái nhưng là rất nhiều thế lực đều có ẩn dấu thực lực quen thuộc những cái kia bên ngoài có được mười cái ma vương cấp cao thủ thế lực phía sau cũng có khả năng ẩn tặng có mấy cái là chủ thánh đại nhân cái kia ma vương cấp cao thủ vừa nói lui xuống cái kia ma vương cấp dưới rời đi về sau chủ thánh sau đó nhìn về phía một chỗ hư ảnh nói tìm tới ảnh nhi tin tức sao con trai mình mất tích hơn nữa đã mất tích không sai biệt lắm nửa tháng cái này rất không bình thường mà con trai mất tích cũng không lâu lắm những tin tức này liền truyền khắp đại lục hắn hoài nghi con trai mình đã xảy ra chuyện cần biết trong này có rất nhiều tin tức cũng là cơ mật chỉ có số người cực ít biết rõ nhất là trong đó có một ít tin tức người phụ trách khác biệt giữa hai bên không có khả năng biết rõ đối phương sự tình tỷ Tì như cổ ma hoàng triều sự tình là tả thánh phụ trách cũng chỉ có tả thánh cùng chủ thánh cùng giáo hoàng ba người biết rõ về phần những người khác đều không rõ ràng đạo lý giống vậy cũng có nào đó một số chuyện chỉ có h ư u thánh mới biết được tả thánh cũng không biết mà bây giờ truyền tới tin tức quá nhiều cơ hồ liên lụy đến các mặt cái này biểu thị biết rõ tin tức này người địa vị rất cao hơn nữa tiếp xúc đồ vật thậm chí muốn so tả thánh cùng h ư u thánh còn nhiều hơn thậm chí có một số việc giáo hoàng đều không rõ ràng dù sao hắn chỉ phụ trách đại sự mà phù hợp điều kiện này cũng chỉ có con trai mình cùng mình chủ thánh bản thân tự nhiên không có khả năng đem những tin tức này để lộ ra ngoài cái kia cũng chỉ còn lại có con trai mình nghĩ đến đây chủ thánh liền có chút nóng nảy như lửa đốt chủ nhân căn cứ tình báo biểu hiện thiếu ra một lần cuối cùng xuất hiện hẳn là tại ca đức công quốc cảnh nội ca đức thành lúc này chủ thánh nhìn về phía địa phương đột nhiên có một trận hư ảnh mơ hồ mà sau một k h ắ c một bóng người trực tiếp từ trong hư không hiện thân đi ra ca đức công quốc ca đức thành ca đức đại công tước đáng chết chẳng lẽ ảnh nhi rơi xuống ca đức đại công tức trong tay cơ hồ lập tức chủ thánh sắc mặt kịch biến ca đức đại công tức cũng không phải cái gì loại lương thiện thực lực kia thật sự là quá mức khoa trường lại có thể tin phục tử thần tư đồ vinh cần biết năm đó hắn cũng đã gặp tư đồ vinh thậm chí tự mình lôi kéo qua hắn nhưng đều bị cự tuyệt mà phong h ồ kia thế mà có thể khiến cho tư đồ vinh chủ động b á i sư trong lúc này cũng không biết t ẩ n giấu đi cái dạng gì bí mật chủ nhân nếu là tiểu nhân không đoán sai mà nói hẳn là như thế thiếu ra vốn là nhận được tả thánh đại nhân tin tức sau đó tiến về cổ ma hoàng triều hát s â m lâm nhưng khi thiếu gia đến hát s â m lâm thời điểm hát s â m lâm đã đã xảy ra chuyện tả thánh đại nhân tự bạo mà chết sau đó cũng không lâu lắm thiếu gia đi ngay tu tư đại công quốc tại tu tư đại công quốc cảnh nội ngốc mấy ngày sau đó lại đi ca đức công quốc cái bóng k i a n ó i người này nhưng lại đem ảnh sứ giả tin tức trà dọ rõ, rõ ràng ràng phái người hỏi qua rồi sao ảnh nhi vì sao lại đi ca đức công quốc chủ thánh hỏi tu tư đại công quốc bên kia ta đã hỏi thăm rõ ràng thiếu gia lật qua rất nhiều tư liệu người nơi đâu cấp bậc không cao chỉ dám xa xa hầu hạ về sau mơ hầu nghe được thiếu gia nâng lên cái gì hổ sau đó liền đi cái bóng kia nói hổ cái gì hổ có ý tứ gì chủ thánh hỏi thuộc hạ cũng không rõ ràng cái bóng kia lắc đầu nói trời mới biết cái gì hổ tư liệu nhiều như vậy ai biết thiếu gia hắn tìm được cái gì không rõ ràng không rõ ràng không rõ ràng liền đi t r a đem ảnh nhi lật qua tất cả tư liệu một lần nữa lật qua một lần nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì dấu vết để lại chủ thánh nổi giận nói thực lực càng cao càng là không dễ dàng có đời sau chủ thánh cũng đã là ma hoàng cấp cao thủ muốn sinh ra một cái đời sau đến liền khó hơn ảnh nhi xem như hắn duy nhất đời sau mà bây giờ nhưng có chút không minh bạch về sau chủ thánh nhất hệ vị trí sợ là liền muốn xa suốt là chủ nhân cái bóng kia nghe vậy thân thể lập tức hư hóa không thấy chủ thánh thì là thở dài một thân vốn bã nói ảnh nhi ngươi đến cùng ở đâu a ngươi có thể ngàn vạn đường xảy ra cái gì sự tình a ca đức công quốc ca đức đại công tước n g ư ơ i tới cho ta thêm phái nhân thủ đi ca đức công quốc ca đức thành nơi đó xem xét đại công t ư ớ c phủ đệ ngày gần đây có không có động tinh gì hỏi một chút nơi đó nhân viên tình báo gần nhất có cái gì người bái phỏng qua ca đức đại công t ư ớ c phủ đệ là chủ thánh đại nhân một bóng người ngay vậy gật đầu sau đó hướng về dưới núi chạy tới tại phía xa ca đức thành phong hổ tự nhiên không biết bởi vì ảnh sứ giả chết còn có đại lục bên trên bốn phía truyền bá những tin tức kia chủ thánh đã đem mục tiêu ngắn ngủi khóa chặt tại trên người h ắ n lúc này h ắ n còn tại thoải mái nhàn nhã vừa tu luyện một bên bồi tiếp vương huyên bốn đi dạo t hưởng thụ sinh hoạt từ khi được hệ thống đến nay phong hổ chính là một mực không ngừng giết hung thú giết người tu luyện cả cuộc đời sống đã hình thành thì không thay đổi hiện tại đến bình cảnh Chỉ đợi ân pha a n h s i n h nguyên ư tước, tước. vương ợ c có công công cùng lại là có đi dạo Đại đại đi thời gian. Đại công tước, đại công tước. Một ngày này, phong Một hổ h đang hóa thuyền Luyện tại trèo bơi hổ. một ô n chủ đ nhiên xuất hiện. Ấn. Nhìn ngươi xuất mặt ộ t m vui mừng chẳng lẽ là có chuyện tốt gì phong hổ cười nói đại công t ư ớ c thần cơ diệu toán đúng là có chuyện tốt ta luyện hóa môn chủ mang theo khuôn mặt vui vẻ nói ha ha nói ra nghe một chút phong hổ cười nói đại công tước ta thành công ta thực sự thành công luyện hóa môn chủ nói năng lộn xộn nói nói rõ một chút cái gì thành công phong hổ nói tiên thiên thiên đan ta luyện chế thành công ra tiên thiên đan luyện hóa môn chủ vừa nói trong tay xuất hiện mấy cái bình nhỏ từ đ a n dược tiên thiên thiên đan ngươi luyện chế ra phong hổ nghe vậy xứng sở sau đó kinh hỷ nói tiên thiên đan cái đồ chơi này thật sự là quá hữu dụng một cái hoàn toàn không có võ học cơ sở người sau khi ăn vào cũng có thể thoát biến thành tiên thiên chi thể mặc dù thể nội không có cái gì chân khí nhưng là tiếp xuống tu luyện thì đơn giản nhiều người khác tu luyện giống như là một bên thêm cao thùng gỗ một bên thêm nước thùng gỗ không đủ sâu nước liền sẽ trôn đi mà ăn tiên thiên đan người chẳng khác nào tự nhiên mang một cái vạc nước sau đó chỉ cần hướng bên trong thêm nước liền tốt vạc nước rót đầy tự nhiên cũng đã thành chân chính tiên thiên cao thủ cũng chính là ma soái cái này tiên thiên đan tác dụng có thể nghĩ đương nhiên đối với rất nhiều người mà nói tu luyện là thứ yếu trọng yếu nhất là nó có thể kéo dài tuổi thọ đối với không có tu luyện qua người mà nói nghĩ muốn đạt đến tiên thiên cảnh giới thật sự là thật quá khó khăn nhưng là ăn tiên thiên đan tương đương có tiên thiên chi thể trừ bỏ có hay không tiên thiên cao thủ thực lực đừng cái gì cũng có đan dược này phong hổ tại trong thương thành hối đoái là một vạn linh thạch một cái tương đối mà nói mặc dù không tính quá đắt ngẫu nhiên hối đoái đi ra một chút dùng nhưng lại không có cái gì nhưng là muốn đại lượng chế tạo cao thủ cũng có chút khó phong hổ nghĩ muốn rèn đúc ra một nhóm ma x o á i cấp cao thủ đến tạo thành quân đội thật giống như thánh giáo người cuồng tín quân đoàn một dạng một người muốn một vạn linh thạch ba vạn người mà nói vậy sẽ phải ba cái ức đối với phong hổ mà nói dạng này bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ trọng yếu nhất là hắn mỗi ngày sau năm vạn linh thạch hạn mức hắn còn muốn hối đoái pháp bảo hạn mức không đủ a hơn nữa dùng tiên thiên đan tích tụ ra đến ma x o á i cấp cao thủ chỉ là một chủ nghĩa hình thức còn cần phải được qua một đoạn thời gian tu luyện hoặc là lại hối đoái một nhóm linh đan đem bọn hắn tu vi cưỡng ép tăng lên đây cũng là một số lớn linh thạch chương bảy t r ư ơ i tám tổ kiến vạn người mà x o á i quân đoàn nhưng là bây giờ không đồng dạng luyện hóa môn chủ có thể tự mình luyện chế tiên thiên đan đầu tiên chi phí sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống thứ nhì sẽ không tiêu hao bản thân quá nhiều thương thành hẳn mức bất quá muốn luyện chế tiên thiên đan cũng không phải dễ dàng như vậy cần dùng đến một vị chủ dược chính là kim đan bất kể là yêu thú yêu đan Muốn là nhân loại kim một một kim trăm kim đều liệu đều duy quả, cố nhân đan, Tiên thiên đan đan phương, cũng không phải là cố định, phụ trợ linh dược. Sử dụng dược tính gần nhưng này không dùng đến kim đan, bất quá, phong hổ không gian chữa vật trong pháp khí, còn chữa đựng từng có trăm viên kim đan, trong thời gian ngắn nhưng là loại là là lại thể. phải phụ thể thay thế chút, chỉ chủ thể Phải hổ chữa pháp khí, chứa thời đổi. đủ. có dược, dược dược có có dược có còn trợ bất vật vị sử hơn nữa kim đan thứ này thường ngày mà nói khả năng rất khó lấy tới nhưng là bây giờ cũng không tính quá khó dù sao tức đại、hoàng、triều tiến hoàng hành trinh h i ế ngươi mỗi một nắm trăm ma phe chắc đều n v ư ơ cấp cao thủ, nhiều h n vậy v ma ư n g cấp cao thủ đ ố chiến, có làm sao thực ể không vẫn lạc một chút, như thế phong hổ cơ hội h công vẫn cũng liền đến. Đúng vậy lạc đại cơ tước, một ta t à, sự luyện chế ra, đan dược này, quả nhiên là vô cùng dược là quả vô thành ầ n người nghiệm Luyện môn nói, ngươi luyện kỳ, ta tìm thí tốt, thực t qua, hóa đã hiệu chủ chế h quả. có công ra viên thuốc này một cái công lớn à, ha ha đây là ta đưa ngươi sản phẩm mới lò luyện đan hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng phong hổ vừa nói trực tiếp ném một cái lò luyện đan đi qua cái này lò luyện đan là hắn vừa mới hối đoái đi ra giá trị 40 vạn linh thạch là một kiện trùng phẩm pháp bảo so với trước đó luyện hóa môn chủ sử dụng món kia pháp bảo hạ phẩm lò luyện đan đến muốn mạnh hơn không ít đa tạ đại công tước luyện hóa môn chủ đắc ý cầm tới cái kia đan lô ân cái này mới bình tăng tiến tu vi đan dược cũng là ban thưởng cho ngươi cùng nhau cầm a vừa nói phong hổ lại lâm thời dùng còn thừa h ắ n mức đổi một chút đan dược đi ra đa tạ đại công tước luyện hóa môn chủ cảm kích nói tốt rồi hiện tại đến nói một chút cái này tiên thiên đan ngươi luyện chế một lò đan dược cần phải bao lâu đại khái cần bao nhiêu vật liệu có thể xuất đan thuốc bao nhiêu phong hổ hỏi đại công tước ta luyện chế cái này tiên thiên đan đại khái hai ngày thời gian có thể luyện chế ra một lò đến tài liệu cần thiết không tính quá nhiều duy nhất cần muốn đủ chính là kim đan không có kim đan căn bản không có cách nào luyện đan mà căn cứ ta phỏng đoán đến xem thành đan bao nhiêu cùng kim đan phẩm chất có quan hệ phẩm chất càng tốt kim đan thành đan càng nhiều ta luyện đan thời điểm dùng làm ộ t cái sơ kỳ cảnh giới yêu đan thành đan tổng cộng là một trăm linh tám viên về phần sử dụng trung cấp kim đan cùng hậu kỳ kim đan có thể thành đan bao nhiêu tạm thời còn không biết luyện hóa môn chủ nói ân hai ngày một trăm g a mặt tiên tiên đan coi như không tệ dưới q u y ề n người những người khác có thể có tư cách luyện chế cái này tiên thiên đan phong hồ hỏi vẫn chưa được đại công tước luyện chế viên thuốc này nhất định phải có ma vương cảnh giới tu vi luyện hóa môn chủ nói ma vương cảnh giới tu vi ân ta hiểu được đây là hai khỏa kết kim đan ngươi tuyển hai người đệ tử ăn vào đi sau đó đem bọn hắn đưa đến hải vực nơi đó đột phá độ kiếp sau đó cùng ngươi học tập luyện chế tiên thiên đan phong hồ nói đại công tước cái này Kết、kim ế t k đan luyện hóa môn chủ mắt nhìn nóng kỳ thật hắn càng muốn hơn một khỏa đến nghiên cứu một chút dù sao hắn đã luyện chế thành công ra tiên thiên đan như vậy tiên thiên đan phía trên kết kim đan làm sao có thể không muốn thử xem chỉ là luyện chế kết kim đan cần thiết điều kiện chủ yếu là một cái nguyên anh nói cách khác nhất định phải đi săn giết một cái ma hoàng mới được ha ha kết kim đan người bây giờ còn luyện chế không vẫn là chờ về sau đi khẳng định có thể luyện chế được hiện tại đi trước chọn lựa người vật liệu ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ cho ta đem hết toàn lực đi luyện chế cái này t i ê n thiên đan về phần đường đan g dược trước hết dừng lại a phong hổ nói những cái kia một hai ba cấp linh đan hắn có thể từ trong hệ thống trực tiếp hối đoái hơn nữa chi phí càng thêm rẻ tiền phẩm chất cũng phải so với bọn hắn luyện chế được cao hơn không ít trước đó chỉ là vì muốn tiết kiệm một chút hạn mức cho nên mới lựa chọn để cho luyện hóa môn chủ bọn họ đi chủ động luyện chế dù sao từ hải vực bên trên thâu nhập nhiều như vậy linh thảo nếu là không luyện chế thành linh đan cũng là lãng phí là đại công tước luyện hóa môn chủ cung kính nói ân người đi trước đi phong hổ nói luyện hóa môn chủ sau khi đi phong hổ đứng dậy tại phía xa cổ ma hoàng triều biên cảnh ngụy nhiên cùng phong hổ thứ ba phân thân cũng ở đây bắt đầu tìm kiếm thí sinh thích hợp sơ bộ phong hổ muốn t r ư ớ c chế tạo ra một vạn ma xoáy quân đội đến một vạn tên ma xoáy cấp cường giả mặc dù còn so ra kém thánh giáo ba vạn người người cuồng tín quân đoàn nhưng là đã rất lợi hại theo phong hồ biết liền xem như tứ đại hoàng triều cũng không có vạn người tạo thành ma soái cấp quân đoàn cũng không phải nói bọn họ góp không ra nhiều như vậy ma soái mà là không thể xa xỉ đến như vậy sử dụng nếu là nói hoàng cung đại nội bên trong tìm ra mấy ngàn ma soái hộ vệ vẫn là rất sự tình đơn giản nhưng là hộ vệ là hộ vệ quân đội là quân đội hộ vệ đẳng cấp nhất định so quân đội mạnh rất nhiều phổ thông hộ vệ điều nhập trong quân đội thường thường cũng là trực tiếp trưởng khống một quân trở thành thống soái đại công tước tay n g ư ờ i bút thực là càng lúc càng lớn đầu tiên là hai mươi vạn ma tướng cấp cao thủ tạo thành binh đoàn ngay sau đó lại muốn tổ kiến vạn người ma soái quân đoàn thực sự là lợi hại ngụy nhiên sợ hãi thắn nói nghe nói phong hổ muốn để hắn tuyển ra hơn vạn tinh nhuệ đến tổ kiến vạn người ma soái bộ đội ngụy nhiên không khỏi xôn xao cần biết đây chính là ma soái a trên địa cầu cái kia chính là chiến thần thời đại thiếu niên lúc bọn họ to lớn nhất mộng tưởng cũng bất quá chỉ là muốn trở thành một tên chiến thần lấy bên trên năm sáu cái lao bà đạp vào nhân sinh đ ỉ n h phong mà bây giờ bất kể là phong hổ vẫn là ngụy nhiên cũng là chiến thần phía trên tồn tại bộ hạ võ giả vô số kể hiện tại lại muốn tổ kiến vạn người chiến thần quân đoàn loại tình huống này lại là bọn hắn thời niên thiếu bất kể như thế nào cũng không tưởng tượng nổi ha ha ngươi biết t h a n h giáo thực lực chân chính sao phong hổ cười nói không rõ ràng ngụy nhiên khẽ gật đầu một cái nói c h r e n u a toái thánh giáo có năm mươi vạn trong sáng ma tướng tạo thành bộ đội còn có ba vạn người ma x o á i tạo thành bộ đội những cái này chỉ là ta biết có lẽ trong bóng tôi còn có một số cường đại át chủ bài so với thánh giáo chúng ta vẫn là quá yếu phong hổ nói năm mươi vạn trong sáng ma tướng tạo thành bộ đội ta thiên cái đó ngụy nhiên ngay vậy không khỏi há to miệng cái này xác thực khoa trương đây chính là năm mươi vạn siêu cấp trở lên võ giả hơn nữa có thể khẳng định người ta cái kia năm mươi vạn ma tướng bộ đội tuyệt đối phải so với phong h ổ thủ hạ cái này hai mươi vạn ma tướng bộ đội mạnh hơn rất nhiều phong h ổ bộ hạ những cái này ma tướng bộ đội nguyên bản đều là cao cấp thậm chí là trung cấp võ giả thông qua linh đan cưỡng ép cất nhắc lên phổ biến cũng là siêu cấp võ giả nhất đoạn hai đoạn thực lực tam đoạn cũng không tính là quá nhiều đổi đến ma quật nơi này chính là thuần một sắc cấp một ma tướng mà thánh giáo năm mươi vạn ma tướng bộ đội khác biệt người ta rất nhiều cũng là chân thật tự mình tu luyện đi ra ở trong đó cao thủ nhiều như mây nhị tam cấp ma tướng tuyệt đối rất nhiều thậm chí cấp bốn trở lên ma tướng cũng không phải số ít bên trong ma xoáy cấp thống xoáy tối thiểu lấy ngàn mạ tính mà phong hổ nơi này còn kém quá xa hai mươi vạn ma tướng cấp trong cao thủ chín mươi chín phần trăm cũng là cấp một ma tướng cùng người ta cái kia căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nếu thật là đánh lên đối phương xuất động mười vạn ma tướng bộ đội cũng đủ để canh chừng hổ cái này hai trăm ngàn người đánh răng rơi đ ầ y đất Trước thánh tạo huyết tưởng, sẽ rách một tịch thể kêu ngạo, thực lực chúng ta còn kém rất xa, lại tiếp tục từ tuyển tinh ta một tướng thủ rách dưới dưỡng chủ cảm Cho lực chúng còn chọn chuẩn cấp cao hy hơi lạnh. không phía nhuệ binh nhóm vọng nên, ngạo, kém ma lại lại kêu sẽ sĩ, bộ bị bồi xa, đối ộ i nói. đến. đ Phong hổ nói, đối với phong hổ mà nói đại lượng bồi dưỡng những cái này phổ thông ma tướng cao thủ là kinh tế nhất có lời phương thức dù sao cái k i u cấp một linh đan tại phong hổ trong thương thành quả thực chẳng khác gì là bán buôn một dạng giá cả rẻ tiền hàng hóa lượng to lớn tất nhiên đồng dạng số lượng ma tướng cấp cao thủ bản thân xác định vững chắc không phải thánh giáo đối thủ vậy liền chế tạo ra càng nhiều ma tướng thánh giáo không phải có năm mươi vạn ma tướng cấp bộ đội sao cái kia liền chế tạo ra năm trăm vạn ma tướng cấp bộ đội đến không tin gấp mười lần t r ê n l ệ n h phía dưới chẳng lẽ còn đánh không ăn đối phương đây chính là phong hổ bây giờ nghĩ pháp bất quá cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn cái này bộ đội bồi dưỡng cũng phải từng bước một đến dù sao hiện tại rất nhiều quân đội đều là vừa vận đầu hàng tới lực độ trưởng khống không đủ vạn nhất bồi dưỡng ra về sau làm phản hàn rồi phong hổ kia coi như mất cả chỉ lẫn trải lại tuyển tinh nhuệ binh sĩ lần này cần tuyển ra bao nhiêu đến ngụy n h â n hỏi lại tuyển ba mươi vạn đi trước góp đủ năm mươi vạn ma tướng đại quân phong hổ nói tốt cái này giao cho ta về phần cái kia một vạn ma x o á i quân đoàn ngươi xem muốn hay không trực tiếp từ hiện hữu ma tướng trong quân đoàn ân như, như thế tuyển bạt ma tướng cũng có thể dùng đồng dạng phương thức tại trong toàn quân tuyển chọn như thế tuyển ra đến quân đội sức chiến đấu nên càng mạnh một chút ngụy n h â nói n ân có thể đánh thắng cổ ma hoàng triều vừa vặn nhân cơ hội này đem quân đội một lần nữa trình hợp nhất là nguyên bản sư tâm quân đội vương quốc không hợp cách toàn bộ loại bỏ sau đó tại các tòa thành thị thiết t r í chiêu binh điểm trọng điểm tuyển nhận ma tướng hoặc là cấp bảy trở lên ma binh bổ sung đến trong bộ đội đi phong hồ nói chiến tranh cũng không khả năng toàn bộ nhờ ma tướng bộ đội phổ thông bộ đội tinh nhuệ sức chiến đấu cũng không thể quá kém Chân chính chiến nói, đấu mà nói, kỳ tốt h họ chủ họ ậ t bọn bọn mới là chủ lực, dù sao, s lượng o lớn hiện ơ n phong hổ cùng nguyên Mà hổ h ê n dạng này tuyển chọn phương thức đến điều mà tướng cấp cường giả. Sẽ dẫn đến những cái này bộ đội bình thường sức chiến đấu hạ xuống không ít. Đây cũng không phải là phong hổ muốn hạ giả, mà là đây thấy thức át ít, kết、quả. Tốt, điều đấu quả. cấp cái sức được phải hổ h đội i sẽ bộ tại chúng ta trong tay trưởng khống bộ đội không sai biệt lắm có hai ngàn vật nhiều trong đó bao quát không ít bộ đội bình thường đem những cái kia cấp bốn trở xuống ma binh hoặc là tuổi tắc quá lớn sĩ tốt toàn bộ xuất ngũ một lần nữa chiêu mộ binh sĩ đề cao gấp đôi đ á i ngộ tình huống dưới hẳn là biết có không ít người báo danh ngụy nhân nói phong h ổ không thiếu tiền phổ thông tiền với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì trước sau diệt nhiều như vậy công quốc đoạt lại nhiều như vậy đảo chủ lại phá vỡ sư tâm thành đoạt lại sư tâm vương quốc hơn nghìn năm để tích lũy phong h ổ tài phú nhiều liền chính hắn đều không thể đếm hết được muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì hắn cũng không phải thần dữ của đề cao binh sĩ đãi ngộ hấp dẫn những cao thủ kia gia nhập mới là chính đạo ngươi xem lấy thu thập đi ta về trước đi vương thành phong hổ nói hắn thứ ba phân thân vẫn luôn là xuất phát từ ẩn nấp trạng thái dù sao bản tôn đã tại ca đức thành xuất hiện nếu là hắn cái này phân thân lại xuất hiện vậy coi như không tốt giải thích về phần tử thần tư đồ vinh khi lấy được phong hổ chỉ điểm cùng công pháp về sau hiểu rõ đột nhiên ma hoàng cảnh giới mấu chốt đã bắt đầu bế quan trong vương thành long vi vi ngồi nghiêm trình xử lý chính vụ tiểu tiểu từ bên cạnh hiệp trợ hiện tại tiểu tiểu biến hóa cũng rất lớn tên nhỏ con mặc dù còn không có nợ nở nhưng là dáng người lại so trước kia càng thêm vượt trội hơn nữa mỗi ngày cùng long vi vi cùng một chỗ xử lý chính vụ tiểu tiểu năng lực cũng tại không ngừng tăng lên toàn thân khí thế biến hóa cũng rất lớn vi vi phong hổ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở long vi vi là bên người người đã trở về a cái kia có thể thật sự là quá tốt vừa v ẫ n có chuyện cần n g ư ờ i đi làm quyết định long vi vi nói chuyện gì phong hồ hỏi chế độ chúng ta mặc dù chiếm lĩnh sư tâm vương quốc nhưng là sư tâm trong vương quốc còn có hơn phân nửa địa bàn nhưng thật ra là nắm giữ ở những quý tộc kia trong tay ca đức công quốc bên trong kỳ thật đã không có chân chính trên ý nghĩa quý tộc bao quát hải đảo vẫn là cái kia sư tâm trong vương quốc những quý tộc này nên xử lý như thế nào long vi vi nói cái kia còn không đơn giản theo thường lệ liền có thể phong hồ nói cái gọi là theo thường lệ tự nhiên là muốn để sư tâm vương quốc bản trở nên giống như ca đức công quốc thế nhưng là như thế đến nay chạm tới quý tộc căn bản lợi ích sợ là có không ít người sẽ tạo phản hiện tại ở chúng ta lại tại cùng cổ ma hoàng triều ràng co vạn nhất bọn họ ở phía sau cản trở thậm chí liên hợp cổ ma hoàng triều quay g i á o một đòn đến lúc đó chúng ta liền bị động lòng vi vi nói ha ha tạo phản vậy thì thật là tốt giết tất cả sự tình về phần cổ ma hoàng triều ngươi yên tâm đi bọn họ hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao có thời giờ để ý tới chúng ta vừa vặn ta và ngụy nhiên có một cái kế hoạch đang chọn nổ phù hợp binh lính như thế lời nói nhưng lại đơn giản trực tiếp thi hành chúng ta tại ca đức công quốc một bộ kia để cho bọn họ phản loạn sau đó lại để cho quân đội đi bình định lập xuống công hơn người mới vừa dễ dàng được tuyển chọn phong hồ nói phong hồ biết rõ trở thành ma soái cơ hội sợ là bất luận kẻ nào cũng không chịu bỏ lỡ nhưng mà vô luận dùng bất luận một loại nào phương thức chọn lựa cũng có thể dẫn tới bạo động duy chỉ có cái này quân công đó là không nói phong hổ đem cơ hội cho đi ra ai có thể lập xuống đầy đủ công vân liền tuyển ai đến lúc đó tiên thiên đan còn có thể luyện chế nhiều ra một chút đến dùng để ban thưởng những chủ tướng kia dù sao phong hổ muốn chọn một vạn ma soái quân đoàn trên bản chất muốn lựa chọn vẫn là binh mà không phải tướng đối với lập công chủ tướng tự nhiên muốn có khác khen thưởng phong hổ cùng long vi vi còn đang bày ra làm sao có thể để cho nguyên bản sư tâm vương quốc các quý tộc phản loạn sự tình mà tại phía xa thánh thành chủ thánh nhìn trong tay báo cáo điều tra sắc mặt tái n h ậ n đã xác nhận con trai mình đúng là đi ca đức đại công tức phủ đệ ảnh sứ giả đi ca đức thành giáo đình cũng chỉ tra xét đại công tức phủ đệ tin tức sau đó đã không thấy t â m hơi nhất định là đi ca đức đại công tức phủ đệ điểm này thông qua xếp vào tại ca đức đại công tức trong phủ đệ nội gian cũng đã nhận được xác nhận dù sao ảnh sứ giả tại ca đức đại công tức trong phủ đệ thế nhưng là ở vài ngày đại công tức trong phủ đệ mặc dù cấm địa rất nhiều nhưng lúc đó ảnh sứ giả thân phận không rõ vương huyên cũng không dễ coi hắn là thành phạm nhân trừ bỏ phái người nhìn chằm chằm bên ngoài cũng không đem hắn cấm túc tự nhiên là có không ít đại công tức trong phủ đệ thị vệ thấy được ảnh sứ giả tồn tại chỉ là hiện tại chủ thánh không làm rõ ràng được là con trai mình hiện tại đến đáy sống hay chết bởi vì từ khi phong hổ sau khi trở về con trai mình liền đã lại cũng chưa từng xuất hiện bất quá ngày đó còn có người tới cửa bái p h ò n g người này chính là tu la đao tu la đao là như thế nào đi những thị vệ kia môn cũng không rõ ràng như thế đến nay con trai mình có phải hay không cũng có khả năng bị tu la đao mang đi đâu tu la đao tu la hoàng nghĩ đến đây chủ thánh liền không nhịn được giận từ tâm bắt đầu bản thân ái đồ huyết ma bây giờ còn bị tu la hoàng giam giữ hiện tại liền con trai cũng rất có thể đi cùng thổ địa làm bạn đi làm sao bây giờ trực tiếp muốn cái kia là không thể nào bản thân cho không ra tu la hoàng muốn điều kiện nếu không mà nói cái kia huyết ma cũng đã sớm được thả ra mà bây giờ con trai mình cũng rơi vào trong tay hắn đối phương sẽ chỉ mở ra giá càng cao hơn mã như thế đến nay sợ là cũng chỉ còn lại có một đầu cối u cùng đường cường công nhưng là cường công cũng rất khó khăn tu la hoàng triều rốt cuộc có bao nhiêu ma hoàng cấp cao thủ thực lực như thế nào hắn đều không rõ ràng lắm đây là tu la hoàng triều bí mật lớn nhất mà dưới c h ư ớ n g hắn cũng chỉ có bản thân h ư u thánh còn có tả thánh ba cái ma hoàng cấp cao thủ muốn đi sông tu la hoàng cùng đoan chừng cùng chịu chết không kém là bao nhiêu thực lực mình so với đương nhiệm tu la hoàng nên mạnh hơn một chút nhưng là vẹn vẹn đương nhiệm tu la hoàng đằng sau còn có thoái vị lao ra h ỏ a đầu chủ nhân huyết ma địa điểm ẩn nút đã dọ tham đúng lúc này một cái bóng xuất hiện hướng về chủ thánh báo cáo tìm được cái kia ảnh nhi tại đó sao lập tức chủ thánh giống như là nghe được hy vọng một dạng nhìn về phía cái kia một cái bóng đạo chương bảy trăm năm mươi người lửa t a gạc chủ nhân nơi đó chỉ có huyết ma cũng chưa phát hiện thiếu ra hơn nữa căn cứ người chúng ta báo cáo nhận được tin tức tu la đao trở về tu la hoàng triều về sau trực tiếp đi ngay tu la hoàng nơi đó hai người mật nghị một ngày cụ thể nội dung gì không thể nào biết được bọn họ cũng không có tại tu la hoàng thành bên trong nhìn thấy qua thiếu gia bóng dáng người kia hồi đáp cái gì ý ngươi là thiếu gia rất có thể còn tại ca đức thành bên trong chủ thánh nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng nói ca đức thành nơi đó lực lượng phòng ngự so với tu la hoàng thành đến căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nếu là ảnh nhi còn tại ca đức thành đại công tức phủ đệ bản thân hoàn toàn có năng lực triệu tập một bộ phận cao thủ đi đem hắn cưỡng ép giải cứu ra Chủ nhân! không bài trừ khả năng này m ặ t khác huyết ma địa điểm ẩn nút người chúng ta cũng không hoàn toàn rõ xét thiếu gia cũng có khả năng cùng huyết ma cùng một chỗ cái bóng kia hồi đáp huyết ma bị cầm tù ở nơi nào chủ thánh hỏi tu la hoàng thành ngoài trăm dặm một cái u cốc bên trong nơi đó đã từng là tu la hoàng một bí mật căn cứ thủ vệ mười điểm sâm nghiêm cái bóng kia hồi đáp u cốc thật là một cái lao hồ ly đây là muốn dẫn ta lên c ầ u đây không thèm quan tâm hắn ưu cốc cũng không phải cái gì đất lành tùy tiện đi không được nếu là ảnh nhi tại ưu cốc ta còn thực sự muốn xông vào một lần nhưng là bây giờ tất nhiên không thể xác định hay là trước đi dò xét ca đức đại công tức phủ đệ à? chủ thành nói là chủ nhân cái bóng kia nghe vậy gật đầu căn cứ chúng ta tình báo biểu hiện ca đức đại công tức trong phủ đệ ma vương cấp cao thủ hẳn không có mấy cái nhưng là ảnh nhi cũng là hậu kỳ cảnh giới ma vương thực lực không yếu tất n hơn i đại ê n thanh công trong phòng chắn không có tức vây ở ca đức đại công tức phủ đệ. Ở trong đó, phòng vệ chắc đó thể phủ bị vô vô vây vệ ở ở đệ, đ sẽ g i ả nữa Hơn n hiện tại cái kia ca đức đại công tức ngay tại ca đức thành bên trong cũng không biết tử thần tư đồ vinh phải chăng cũng ở đây ca đức đại công tức phủ đệ bên trong có bọn họ muốn đột phá ca đức đại công tức phủ đệ sợ là cũng không dễ dàng chủ thánh c a o mày nói trừ phi là ma hoàng cấp cao thủ tự mình xuất thủ chủ nhân chúng ta chỉ là cứu người cũng không phải là muốn cùng bọn hắn chính diện đối quyết hẳn còn có cơ hội cái bóng kia nói ân n g ư ơ i đi tập trung nhân thủ đi tìm thêm mấy người cao thủ đi qua ân lại mang lên huyết ảnh tiểu đội thứ nhất để phòng bất chắc chủ thành nói là chủ nhân cái bóng kia nghe vậy trên mặt toát ra kinh hãi biểu lộ sau đó rời đi mang lên tiểu đội thứ nhất đây chính là chủ nhân thủ hạ tinh nhuệ nhất an bài một tiểu đội mười người tất cả đều là ma vương hậu kỳ cảnh giới trở lên cao thủ trong đó có mấy cái đều có thể đứng hàng ma vương bảng danh sách hắn trung đội trưởng càng là so huyết ma còn lợi hại hơn một chút chỉ là cực ít xuất thủ cho nên không có đứng hàng ma vương bảng danh sách phía trên huyết ma lúc trước chính là huyết ảnh tiểu đội thứ nhất thành viên về sau bị chủ thánh sai phái ra đi có huyết ảnh tiểu đội thứ nhất tại lại thêm dưới trướng hắn một số cao thủ đừng nói là một cái đại công tức phủ đệ sợ liền xem như một cái vương quốc đô thành sợ là cũng không có mấy cái có thể ngăn được bọn họ ảnh lão trâm mặc sau nửa ngày chủ thánh c h ầ m rãi mở miệng nói chủ nhân lại một cái thân ảnh g i à n mua c h ố n g rông xuất hiện bọn họ đi qua ta không yên lòng ngài tự mình đi một chuyến đi nếu là bọn họ làm việc tất cả thuận lợi ngài cũng không cần xuất hiện nếu là có cái gì sai lầm chủ t h á n h nói chủ thánh dùng tới kính ngữ hiển nhiên đối với lao nhân g i a này cực kỳ tôn trọng lao nô minh bạch nếu là bọn họ có cái gì sai lầm ta sẽ đích thân xuất thủ xin chủ nhân an tâm thiếu gia nhất định sẽ bị ta bình an mang về cái kia thanh â m giản mua chậm rãi văng lên ân làm phiền chủ thánh nghe vậy nhẹ khẽ gật đầu nói sau đó ảnh lao thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa có ảnh lao xuất thủ cũng có thể không sơ hở tí nào a chủ thánh nhẹ nhàng thở dài lấy ảnh lao thực lực trong vương quốc sợ là không người có thể ngăn cản hắn tu la hoàng thành đại điện trong tu la hoàng nghe phía dưới hồi báo cho mày như thế nói đến tình báo này tám chín phần mười là chính xác b ậ hạ vô cùng có khả năng chúng ta tra duyệt từ cổ ma hoàng triều kiến quốc đến nay đến bây giờ tất cả lịch sử hồ sơ cùng tư liệu cơ hồ ở mỗi một cái đặc thù thời kỳ thanh giáo cùng cổ ma hoàng triều ở giữa tổng có một ít tiểu động tác tại những vật này lúc ấy chưa chắc có người có thể phát hiện thậm chí cho dù là đi chỉnh lý hồ sơ tư liệu nếu là không ôm hoài nghi tâm tính đi xem cũng khó có thể nhìn ra cái gì dấu vết để lại giữa bọn hắn liên hệ cực kỳ bí ẩn không phải cực kỳ trọng yếu đại sự đồng dạng cũng sẽ không để cổ ma hoàng triều phối hợp thanh giáo hoặc là thánh giáo đi phối hợp cổ ma hoàng triều khuôn mặt nếp ốn lao giả đứng thẳng một bên nhìn xem tu la hoàng nói cái này là nghi không ra a hh ắ c ắ c may mắn có ca đức đại công tức kịp thời nhắc nhở nếu không mà nói nếu là thánh giáo thực có cái gì kế hoạch lớn lần này chúng ta cực đại hoàng triều coi như chồng tu la hoàng cười lạnh nói vậy hạ lúc này tình huống làm sao bây giờ cổ ma hoàng triều cùng thánh giáo liên hợp thực lực kỳ thật đã chúng ta tam đại hoàng triều ngang bằng sở dĩ đến bây giờ cũng không bại lộ tung tích sợ là còn nghĩ thời khắc mấu chốt cho chúng ta một đòn bằng tiểu đại giới thống nhất đại lục mà thực lực bọn họ mạnh như thế chúng ta sợ là này mặt cho phép nếp vốn láo giả đẩy mặt vẻ ưu sầu có thể nói nếu là thánh giáo đ ặ t xuống quyết tâm bất kể đại giới đi thống nhất đại lục chuyện này sợ là cũng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể làm thành cái này kinh khủng chẳng khác gì là đơn cái thế lực có thể giao đấu toàn bộ đại lục cần biết thánh giáo thực lực mặc dù rất mạnh nhưng tựa như thánh giáo tại cực đại hoàng triều bên trong xếp vào gian tế một dạng thánh giáo tự nhiên cũng có cực đại hoàng triều gian tế có gian tế thậm chí bồi dưỡng cấp bậc cực cao ự c c có thể tiếp xúc đến không ít bí mật đối với với thánh giáo thực lực như thế nào trong lòng cũng coi chút đ ấ y đại khái tương đương với hai cái hoàng triều bộ dáng nếu là cổ ma hoàng triều làm phản m à nói một tăng giảm một chút song phương thực lực vừa vặn tương đối tiền có thể thông thần điểm này không chỉ có là ở địa cầu tại ma quật đồng dạng là đạo lý quyết định ừ sợ cái gì cổ ma hoàng triều cho dù là làm phản rồi tập hợp chúng ta tam đại hoàng triều cũng có lực đánh một trận lại nói chúng ta bây giờ kỳ thật đã nắm giữ quyền chủ động cổ ma hoàng triều hẳn còn chưa biết bọn họ đã bại lộ à. đến thời khắc mấu chốt tam đại hoàng triều liên thủ một đòn trước đem cổ ma hoàng triều phá hủy đến lúc đó chúng ta vẫn là có ưu thế thu la hoàng cười lạnh nói bậy hạ như thế sợ là muốn cùng ba đốn hoàng triều áo tư mạn hoàng triều điện thoại cái cái k i a n ế p vốn lao giả nói đây là tự nhiên chuyện này ta không thể động ta nếu là tự mình xuất động sợ là sẽ phải cho thánh giáo người mang đến tự dưng suy đoán không nên xem thường chủ thánh lực lượng tình báo cũng là ngươi đi thôi ba đốn hoàng cùng áo tư mạn hoàng đều biết ngươi tu la hoàng nói là bậy hạ chuyện này liền giao cho ta a nếp vốn lao giả nói tốt rồi ngươi đi đi tu la tay hoàng khoát tay nói. Nếp bốn lao giả ra tu la hoàng thành sau đó hướng về hoàng thành phương hướng lại liếc mắt nhìn sau đó khẽ gật đầu một cái nói b ậ y hạ ngài đối với ta đúng là ân trọng như núi thế nhưng ai bảo ngay từ đầu chính là thánh giáo người đâu nếu không có như thế ta làm dốc hết toàn lực để bệ hạ nhưng lại không nghĩ tới thánh giáo ẩn tàng sâu như vậy liền cổ ma hoàng triều rõ ràng đều là thánh giáo quân cờ như thế đến nay tam đại hoàng triều sợ là không được sau đó nếp vốn lao giả hóa thành một cái bóng đi thẳng tu la hoàng thành đây là dấu ở tu la hoàng triều cấp bậc cao nhất t h á n g tử tình báo cấp bậc cực cao c gần với cổ ma hoàng triều bộ d á n g chỉ có hữu thánh chủ thánh cùng giáo hoàng ba người biết rõ hắn thân phận chân chính mà ở cái kia nếp vốn lao giả mới vừa rời đi tu la hoàng mở miệng nói đều bố trí sóng a vậy hạ hết thệ đều đã bố trí thỏa đáng một tên âm đốt trung niên nhân mở miệng nói ân thì nhìn hắn hướng về phương hướng nào đi thôi ta vẫn là khó mà tin được hắn thế mà lại là thánh giáo người tu la hoàng thở dài nói là tu la hoàng hoài nghi nếp vốn lao giả là thánh giáo người cho nên c ô ý dùng tình báo này đi dò xét người này tình báo tự nhiên là thật kết luận cũng là thực hơn nữa c a n hệ trọng đại bản thân lại để cho hắn đi cùng ba đốn hoàng cùng áo tư mạn hoàng tự mình hiệp thương nếu như người này một lòng vì công trung tâm tu la hoàng triều tất nhiên sẽ trực tiếp hai đại hoàng triều mà thông hướng hai đại hoàng triều lộ tuyến cùng đi thánh giáo lộ tuyến cũng không giống nhau tu la hoàng đã tại thông hướng thánh giáo trên đường bảy trăm năm mươi mốt m à cao một t r ư ợ n g nguyên bản tu la hoàng cũng chưa từng hoài nghi tới người này chỉ là về sau có một lần thánh giáo không biết là đắc tội người nào hay là thế nào lấy tu la hoàng thành bên trong có một nhóm thánh giáo nội gian lộ ra ngoài bị bốt, bởi báo bị biết báo bộ Tu thừa tử thật trong một to nhất tăng tình Tu thời tất tình toàn tử. nhiều giấu La là, lúc lớn liên lụy La Hoàng Nhưng không nhỏ, cho nên phần tình báo này bị tu la Hoàng che này, này này người. ẩn nên đồng người, cũng cơ có cái cả sử sử đi, rõ vì sau đó tu la hoàng bắt đầu trong bóng tối bố trí lấy điều tra người này là thật không nữa là thánh giáo người nhưng mà đủ loại dấu hiệu cho thấy phần tình báo này có thể là thực nhưng là tu la hoàng lại không nghĩ tin tưởng vì vậy cho hắn một cơ hội cuối cùng dù sao đây cũng là một tên ma hoàng cấp cao thủ liền dễ dàng như vậy bỏ liền xem như tu la hoàng cũng không nỡ nếp ốn lao giả thập phần hưng phấn hắn biết rõ làm phần tình báo này xuất hiện ở thánh thành thời điểm cũng là hắn như vậy thoát khỏi trước kia cái thân phận này trở về trốn cũng một k h ắ c này lúc này nếp ốn lao giả thậm chí nghĩ tới bản thân khi còn bé bạn chơi hắn bị phái đi tu la hoàng triều trong đó gian đã bao nhiêu năm 500 năm trăm năm sáu trăm n ă m nhiều đến chính hắn đều không nhớ rõ thậm chí một lần hắn liền cho rằng chính mình là tu la hoàng thành một phần tử bây giờ lấy được một phần trọng yếu như vậy tình báo cũng đúng là có thể đi về lao chu dừng lại a chính đang phi hành nếp vốn lao giả đột nhiên nghe được cái này thanh âm trong lòng giật mình không khỏi kém chút dọa tiểu trong q u ầ n chẳng lẽ bản thân bại lộ người tín thống lĩnh ngài ngài làm sao sẽ sẽ xuất hiện ở đây nơi này nếp ốn lao giả cũng chính là lao chu không khỏi dừng thân ảnh lắp bắp hỏi kỳ thật trong lòng ngươi đã hiểu làm gì hỏi nhiều cùng ta trở về gặp mặt bệ hạ a một người mặc chiến giáp nam tử trống rông xuất hiện trong tay còn cầm một bộ dây thừng một dạng pháp bảo tín thống lĩnh ta ta cái kia lão chu nghe vậy sắp mặt k ị c biến trong miệng thì thảo nói không ra lời trở về đi đem sự tình chân tướng nói rõ ràng tranh thủ để cho bệ hạ từ nhẹ xử lý tín thống l ĩ n h nói không không có khả năng ta không quay về ta không thể trở về đi cái kia l á o chu nghe vậy lắc đầu sau đó trong tay xuất hiện một chôi phân thủy thứ ngươi còn muốn động thủ với ta tín thống l ĩ n h thấy thế không khỏi khẽ cười nói ta l á o chu nghe vậy không khỏi tâm sinh sợ hãi hắn và tín thống lĩnh giao thủ làm sao có thể đánh thắng được hắn bất quá chỉ là ma hoàng sơ kỳ cao thủ thôi m à tín thống lĩnh chính là đời trước tu la hoàng hộ vệ bên người đại thống lĩnh một thân tu vi đã sớm tiến nhập ma hoàng hậu kỳ so đương nhiệm tu la hoàng đều cường đại hơn tín thống lĩnh ngài đừng ép ta cái kia lão chu nghe vậy không khỏi mang theo tiếng khóc nước nở nói ta không buộc ngươi cùng ta trở về nói rõ ràng chân tướng lại cùng thánh giáo chặt đứt quan hệ ta bảo ngươi không chết tín thống l ĩ n h nói tu la hoàng triều bên trong ma hoàng cấp cao thủ vốn liền không nhiều lẫn nhau ở giữa cũng đều hết sức quen thuộc mấy trăm năm giao tình tín thống lĩnh trong lòng cũng có một chút lòng chắc gần không ta không thể ta không thể trở về đi lão chu nghe vậy vô ý thức lắc đầu nói như thế vậy cũng đừng trách ta không khách khí tín thống linh nói không khách khí vậy l i ề n không khách khí à? vừa nói cái kia lão chu toàn thân buộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế mặc dù còn so ra kém tín thống lĩnh nhưng là t r ê n lệch cũng không tính là quá lớn lão chu ngươi điên ngươi lại để cho tự đốt nguyên anh ngươi cũng đã biết dạng này sẽ hủy ngươi căn cơ tu luyện t í nhưng t ố đốt đốt n lĩnh đột nhiên biến sắp nói. Cùng đan đến Nguyên Anh cảnh、giới. còn có mặt khác một đại thủ đoạn, chính là tự đốt Nguyên Anh, lấy tự đốt Nguyên Anh làm đại giá, trong khoảng thời gian ngắn đến g giới, giá, là lấy làm l khác khác thủ thời thu hoạch đột đạt đại đại đại một tự biệt, tu mặt tự tự kim vi bạo sắp có ợ là ự c lượng. l Nhưng tự đốt nguyên anh cùng tự bạo khác biệt tự đốt quá trình hết sức thống khổ không phải ai đều có thể chịu được hơn nữa tự đốt qua đi nếu là g i ế t không được địch nhân vậy liền khổ cực đến lúc đó liền tự bạo cơ hội đều chưa hẳn có hơn nữa cho dù là rét chết địch nhân bản thân công lực cảnh giới cũng sẽ rút lui đồng thời về sau lại không càng tiến một bước khả năng chẳng khác gì là đứt dễ cơ hủy liên hủy đi bất kể như thế nào ta cũng muốn trở về lao chu điên cùng nói đáng chết thánh giáo đến cùng đổ cho ngươi cái gì t h u ố c mê thế mà có thể để ngươi như thế khăng khăng một mực tín thống lĩnh loan đao trong tay không ngừng cùng lao chu phân thủy thứ va chạm hai người bên cạnh chiến bên cạnh hướng về thánh giáo phương hướng đi đó có thể thấy được cho dù là lao chu thiêu đốt nguyên anh thực lực so với tín thống lĩnh tới vẫn là kém không ít bất quá tín thống l ĩ n h cũng vô pháp ngăn cản l ã o chu tiếp tục hướng về thánh giáo phương hướng đi người nào gan dám xông vào thánh giáo địa bàn hai người vừa đánh vừa bay một đường đi tới thánh giáo địa bàn nhanh ta là thánh giáo người nhanh tới giúp ta lúc này l ã o chu sắc mặt vàng như nến toàn thân không có một tia huyết sắc hiện nhưng đã đến nhanh cực hạn đáng chết nhìn thấy thánh giáo lại có tiếp ứng người tín thống l ĩ n h chỉ có thể từ bỏ l ã o chu ngược lại trở về tu la hoàng triều không có cách nào thánh giáo cao thủ rất nhiều hơn nữa thánh thành địa bàn cũng không lớn đối với ma hoàng cấp cao thủ mà nói điểm ấy khoảng cách khả năng chỉ cần vài phút công phu hắn nếu là bị quân lấy sợ là liền đi đều đi không nổi tu la hoàng còn tại trong hoàng thành chờ đợi tín thống lĩnh tin tức về phần mặt khác hướng mặt khác hai đại hoàng triều thông báo tin tức sự tình cũng phái người khác đi v ậ y hạ tín thống lĩnh đã trở về một tên thị vệ báo cáo nhanh để cho hắn tiến đến tu la hoàng vội vàng nói tham kiến bệ hạ tín thống l ĩ n h k h ô n g người nói như thế nào cái kia phản đồ có thể bắt được tu la hoàng hỏi hai người đại chiến động tĩnh có thể không gạt được người tu la hoàng nơi này tự nhiên sớm liền được thông báo thuộc hạ hổ thẹn chưa có thể bắt lấy lao chu tín thống l ĩ n h mặt mũi tràn đầy vẻ h áy náy hay không vì sao tu la hoàng nghe vậy mướn mày giữa hai người thực lực sai biệt hắn nhưng là biết rõ lao chu điên nhìn thấy thuộc hạ về sau biết rõ sự tình bại lộ thế mà tự đốt nguyên anh thuộc hạ một đường truy kích đến hoàng triều biên cảnh kết quả phát hiện lao chu lại còn có người tiếp ứng nơi đó khoảng cách thánh giáo phạm vi thế lực đã rất gần thuộc hạ sợ thánh giáo cao thủ số lớn đến trợ rút cho nên chỉ có thể thối lui bất quá bệ hạ yên tâm lao chu nguyên anh tự đốt tăng thêm một đường cùng thuộc hạ chiến đấu coi như có thể còn sống sót một thân tu vi sợ là cũng p h ế tín thống lĩnh cười khổ nói ai không trách ngươi sớm biết lao chu như thế quả quyết ta nên lại phái phái mấy người giúp ngươi tu la hoàng khẽ gật đầu một cái nói tự đốt nguyên anh sợ là so với tự bạo còn muốn có dũng khí mới được dù sao thành t ự u nguyên anh về sau nguyên thần liền giấu ở trong nguyên anh tự đốt nguyên anh thời điểm đồng d ạ n g sẽ thiêu đốt nguyên thần không phải ai đều có thể chịu được phần này thống khổ vậy hạ lao chu tất nhiên tiến nhập thánh giáo sợ là tin tức cũng bại lộ tín thống linh nói ân tin tức bại lộ cũng là tất nhiên đã như vậy vậy liền đường đường chính chính chiến một trận tốt rồi đến lúc này vô luận là thanh giáo vẫn là tam đại hoàng triều đều đã không có đường lui tu h la hoàng trầm giọng nói vậy hạ trận chiến này hung hiểm tín thống lĩnh nói ha ha đi thông chi lão tổ tông bọn họ một tiếng đi một trận chiến này sẽ cải biến toàn bộ tình thế của đại lục rốt cuộc là thanh giáo nhất thống thiên hạ vẫn là chúng ta hoàng triều kéo dài không dứt, thì nhìn hôm nay tu h la hoàng nâng cao thiên đạo ca đức công quốc ca Đức từ h h phủ đệ bên trong. Màn đêm xuống, phong hổ chính đang chỉ điểm vương huyền tu luyện. Tiểu Linh Nhi thì Thiết nhưng thật pháp phong hổ à Màn là này, là n công bên trong. buông xuống, đang vương luyện, bên, vung lên lớn. món đại đệ đêm điểm đặc Tiểu cái biệt tức cự tu một một trúy sát truy một t bảo, ra vẩy là ở trong thương thành hối đoái đi ra, chuẩn bị cho Tiểu Từ ra, đoái chuẩn Linh Nhi. hối cho đi bị khi tiểu linh nhi tấn thăng ma vương đến nay khí lực ngày hôm đó hích tăng lớn quả thực đến biến thái cấp độ bình thường ma vương cấp cao thủ không dựa vào pháp lực chỉ dựa vào trên người khí lực Cũng có tỷ như hiện tại hắn trên tay cái kia cổ sắt pháp bảo kỳ thật chính là một cái rèn luyện thân thể dùng pháp bảo có thể tự do điều tiết trọng lượng từ một vạn cân mở đầu đến trăm vạn cân đều có thể điều tiết mà bây giờ tiểu linh nhi đem hắn điều tiết tại mười vạn cân bộ dáng cầm ở trong tay liền như chơi đùa chương bảy trăm năm mươi hai vô thanh vô tức huyết ảnh đội trưởng phía trước chính là ca đức đại công tức phủ bên trong tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm bất quá ảnh thiếu ra không thể đi ra bên trong khẳng định có ma vương cấp cao thủ toa c h ấ n trọng yếu nhất là còn có cái kia ca đức đại công tước một đường gần như hư hóa bóng dáng chỉ về đằng chức ca đức đại công tức phủ nói tại phía sau hắn trừ bỏ hơn mười cái một thân trường bảo màu đỏ như máu nam tử bên ngoài còn có năm cái toàn thân áo đen ma vương cấp cao thủ lại thêm bản thân hắn tổng cộng mười sáu cái ma vương cấp cao thủ trong đó có thể đứng hàng ma vương bảng danh sách tối thiểu có năm người nhất là huyết ảnh kia đội trưởng hắn thực lực xóa huyết ma càng mạnh chính là chỗ này đi giết tới đi huyết ảnh đội trưởng trên người tản ra đạo đạo hồng sắc huyết khí ân giết tới đi đây chính là người kế hoạch hư ảnh một thân mồ hôi lạnh hỏi không có kế hoạch gì trực tiếp g i ế t tới đi huyết ảnh kia đội trưởng nói trực tiếp g i ế t tới đi có thể hay không đánh rắn động cỏ hư ảnh tường đạo chúng ta một nhóm mười sáu cái ma vương cấp cao thủ chớ nói cái này đại công tức phủ đệ liền xem như ma ư ơ n g vương quốc vương cung cũng có thể tới lui tự nhiên huyết ảnh đội trưởng tự tin nói như thế bất quá cái kia ca đức đại công tức không thể khinh thường hơn nữa tử thần tư đ ồ vinh phải t r ă n g ở chỗ này chúng ta cũng không rõ ràng vẫn là cẩn thận một chút tốt hư ảnh nói hừ cái gì ca đức đại công tước cái gì tử thần ta cũng không tin bọn họ có thể có bao nhiêu lợi hại nghe nói huyết ma tên phế vật kia chính là bại trong tay ca đức đại công tước lần này ta phải muốn lấy lại danh dự để cho chủ nhân đối với chúng ta huyết ảnh nhìn với con mắt khác huyết ảnh đội trưởng tự tin nói người hư ảnh nghe vậy lập tức im lặng bành trướng a thật sự là quá bành trướng đây chính là văn danh thiên hạ ca đức đại công tước liền trường sinh kiếm khách đều thua ở trong tay hắn huyết ảnh này đội trưởng lập tức hư ảnh cảm giác có lẽ bản thân lộng khéo thành vụn huyết ảnh tiểu đội này một mực đều ở thánh đô bên trong chưa bao giờ ra ngoài du lịch qua sợ là đã dưỡng thành thiên lao đại ta láo nhị tính cách đây chính là muốn chết người chủ nhân trước khi đi phân phó để cho các ngươi nghe ta mệnh lệnh chẳng lẽ chủ người nói chuyện ngươi cũng không nghe sao rơi vào đường cùng thư ảnh đành phải cầm hữu thánh mệnh lệnh làm bia lỡ đạn tự nhiên nghe theo huyết ảnh đội trưởng nghe vậy biến sắc sau đó cúi đầu nói truyền thừa càng là xa xưa thế lực quy củ thì càng nhiều trong đó tối kỵ nhất hủy chính là không tuân theo bên t r ê n lệnh đây chính là cực kỳ nghiêm trọng tội danh ẩn thân thuật đều sẽ dùng a tất cả mọi người toàn bộ sử dụng ẩn thân thuật từ các ngóng ngách chậm rãi tiến vào đại công tức phủ đệ chú ý cẩn thận tuyệt đối không nên bị người phát hiện nhớ kỹ các ngươi chính yếu nhất mục tiêu là muốn tìm tới thiếu gia về phần đường mọi thứ đều là thứ yếu nếu là thiếu gia chết rồi chúng ta cũng đừng hỏng có quả ngon để ăn hư ảnh trầm giọng nói là đại nhân đông đảo ma vương chắp tay nói sau đó lần lượt từng bóng người ở giữa không trung hư không tiêu thất có người đi vào rồi cơ hồ lập tức tiểu linh nhi cảm ứng được trận bàn có chỗ dị động lại có người đến người nào vương huyên hỏi không biết ta lần này người tới còn thật không ít để cho ta đếm xem một hai ba bốn huyên huyên có mười sáu cái không đúng là mười bảy cái cao thủ vào được tiểu linh nhi kinh hoàng nói mười bảy cái ma vương cấp cao thủ đây chính là một cô rất cường đại thế lực cũng may có phong hổ ở chỗ này nếu không mà nói chỉ bằng vào bọn họ còn chưa hẳn có thể đỡ nổi nhiều như vậy mà vương cấp cao thủ tiểu linh nhi ngươi nói có mười bảy cái phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở không khỏi c a o mày nói hắn chỉ cảm ứng được mười sáu cái nói cách khác có một tên hắn không cảm ứng được như thế nói đến người này chẳng lẽ một cái ma hoàng cấp cao thủ đúng vậy à trận ban biểu hiện là có mười bảy người bất qua cái cuối cùng rất mơ hồ thực lực của hắn sách rất mạnh bộ dáng tiểu linh nhi nói cầm cho ta xem một chút phong hổ nói sau đó phong hổ tiếp nhận trận bàn quả nhiên thấy trận trên bàn có mười sáu cái màu đỏ nhỏ chút đánh dấu trong đó m ộ ư ơ i sáu cái chính mình cũng đã cảm ứng được bọn họ khí tước duy chỉ có cái này cái cuối cùng không có cảm ứng được m ộ ư ơ i sáu cái ma vương một cái ma hoàng tốt đại thủ bút rốt cuộc là người nào phong hổ c a o mày nói chẳng lẽ là cổ ma hoàng triều phái tới giết bản thân nhưng lại có khả năng này dù sao bản thân hành vi thế nhưng là để cho cổ ma hoàng triều rất mất mặt nhiều người như vậy phong hổ muốn hay không tranh thủ thời gian thông chi hát sơn yêu vương bọn họ vương huyên hơi biến sắc mặt nói ân yên tâm bọn họ cũng đã biết đi cùng ta đi qua mặc dù người vừa tới không ít bất quá muốn đột phá ta trận pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy phong hổ nói ma quật không gian truyền thừa không được đầy đủ trận pháp chi đạo chỉ có một ít da lông mà thôi phong hổ cũng không tin những người trước mắt này có thể phá t r ậ n tất nhiên không thể phá trợ như vậy bọn họ tử kỳ cũng liền gắn liền với thời gian không xa một tên huyết ảnh thành viên chính nhận thân tiến lên đột nhiên cảnh tượng trước mắt vị trí một bên vốn là một mảnh giả sơn đột nhiên biến hóa thành tráng lệ cung điện thầm n g h ị trong lòng không tốt lập tức nguyên thần tựa như nhận lấy cái gì trọng kích trở nên chóng mặt sau đó trực tiếp ngã xuống đất không d ậ y nổi cái thứ nhất ân trước phong cấm hắn nguyên thần cùng kim đan tiểu linh nhi cùng tiểu hồ ly đồng thời từ cung điện một bên xuất hiện t i ệ n tay phong cấm người này nguyên thần cùng kim đan sau đó hướng về một cái khác phương hướng đi hư ảnh nhận thân đi theo một tên thị vệ đằng sau tiến lên không bao lâu công phu đi tới một phiến hoa viên đột nhiên trong hoa viên có cực quang t h o á n g hiện hư ảnh bản năng đưa tay cản một lần sau đó liền cái gì cũng không biết 1.222 chiến lược giá trị thực lực này không sai biệt lắm có thể đứng hàng ma vương bảng danh sách 20 vị trí đầu rồi a phong hổ xuất hiện ở nhà hư ảnh sau lưng trong tay nhiều hơn một miếng tinh hồn về phần kim đan cũng bị phong hổ đào lên ném vào không gian chữ vật trong pháp khí nhìn trong tay cái này miếng tinh hồn phong hổ cắn răng một cái trực tiếp nuốt xuống lấy phong hổ hiện tại công lực tiêu hóa những người này ký ức là tương đối nhanh chóng rất nhanh hắn liền tìm tới chính mình muốn nội dung cái này hư ảnh là chủ thánh trợ thủ đắc lực biết rõ tình báo cơ mật không ít thậm chí có rất nhiều liền ảnh sứ giả đều không rõ ràng nguyên lai là vì giải cứu ảnh sứ giả a chỉ tiếc các ngươi nhất định phí công công g i ả trảng tên kia đã bị ta giết liền linh hồn cũng bị mất đừng nói tại ta chỗ này tìm liền xem như đi âm tàu địa phủ cũng không khả năng tìm được phong hổ khẽ gật đầu một cái bất quá còn có một cái rất khó giải quyết vấn đề căn cứ gia hỏa này tin tức nhìn lần này tới người nên chỉ có mười sáu cái nhưng là trận pháp biểu hiện có mười bảy người xâm l ớ n đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này cái cuối cùng gia hỏa rốt cuộc là ai có phong hổ cùng tiểu hồ ly tự mình xuất thủ lại thêm đánh lén tác chiến ứng phó những cái này mà vương cấp cao thủ tự nhiên là không hưởng phí chút sức lực cho dù là huyết ảnh tiểu đội t r ư ở n g kia tại phong hồ bản thể tự mình đánh lén phía dưới cũng không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng liền trực tiếp bị g i ế t ảnh lao hóa thành một đoàn mây đen ở giữa không trung giám thị lấy phía dưới động tĩnh nhưng là rất nhanh hắn cảm thấy một chút không thích hợp yến tĩnh thật sự là quá an tĩnh tại đại công tức trong phủ đệ cơ hồ liền bất kỳ thanh âm gì đều không coi c h u y ề n tới đây là rất không bình thường dù sao toàn bộ đại công tức phủ đệ tối thiểu cư ngụ mấy ngàn người bất cứ lúc nào tổng phải có điểm thanh âm chuyển tới a dù nói thế nào mười sáu cái ma vương cấp cao thủ chui vào bọn họ cũng hầu như có thể chế tạo chút động tĩnh ra đi mà bây giờ yên tĩnh quá phận nghe không được từng tia thanh âm đến không đúng chẳng lẽ là trận pháp đã cách trở động tĩnh bên trong ảnh lao nhũ mày trong tay chậm rãi xuất hiện một cái huyết sắc năng lượng đoàn sau đó hướng xuống đất nhẹ nhàng đã đánh qua kết quả đoàn năng lượng ở giữa không trung trực tiếp biến mất không thấy gì nữa giống như là bị thứ gì hấp thu một dạng trận pháp quả nhiên là có trận pháp không tốt huyết ảnh tiểu đội bọn họ gặp nguy hiểm cơ hồ lập tức ảnh lao trực tiếp phát ra hét dài một tiếng mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một cái to lớn khí huyết đạn năng lượng trực tiếp đập ở phía dưới đại công tức trong phủ đệ hắn muốn cho mọi người nhắc nhở cũng không biết có kịp hay không dù sao quá an tĩnh hắn cũng không biết phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì chương 753, m a hoàng cảnh chương 4, cầu trái cây vê anh khí huyết đạn năng lượng trực tiếp đánh vào trận pháp phía trên bởi vì năng lượng quá mạnh lập tức xúc động trận pháp hệ thống phòng ngự một cỗ năng lượng màu xanh che đậy trực tiếp xuất hiện khí huyết đạn năng lượng đánh vào lồng năng lượng bên trên song phương không ngừng tiến hành làm h a mòn cuối cùng năng lượng màu xanh che đậy càng hơn một bậc mạnh như vậy cái kêu ảnh lão đột nhiên biến sắc đạo cần biết trong ma quật không gian trận pháp nhất đạo rất yếu hơn nữa rất nhiều cũng là phụ trợ hình trận pháp t ỷ như mê trợn lại tỉ như tụ linh trợn lại tỉ như truyền âm trận pháp chờ đã chân chính có thể tác dụng tại phòng ngự hoặc là giết địch ra trận pháp cực ít cực ít theo ảnh lão biết cũng liền thánh sơn trận pháp năng lực phòng ngự cực mạnh trừ bỏ thánh sơn phòng ngự trận pháp bên ngoài cho dù là tứ đại hoàng triều phòng ngự trận pháp cũng chỉ là bình thường giống như nhiều lắm là có thể gánh vác được ma vương cảnh giới công kích tuyệt đối gánh không được một cái ma hoàng công kích thế nhưng là trước mắt trận pháp này thế mà so tứ đại hoàng triều phòng ngự trận pháp còn mạnh hơn đương nhiên ảnh lão không biết là kỳ thật đó là cái nhiều chức năng loại hình trận pháp phòng ngự chỉ là bổ sung thêm một bộ phận công năng thôi lao r a hỏa an ta một g ậ y đúng lúc này phía dưới một cái to lớn bóng dáng xuất hiện hùng hoàng vung vẩy lên một cái to lớn lang nha bổng hướng thẳng đến ảnh lao đập tới lang nha bổng bên trên mang theo người lực lượng khổng lồ phảng phất muốn đem cái này thiên đâm cái l ỗ thủng một dạng ma hoàng cảnh ảnh lao thấy thế lập tức giật nảy mình muốn trốn tránh lại là tránh không kịp đành phải d ơ lên một mặt t â m chắn đón lấy vê anh một tiếng vang thật lớn cơ hồ truyền khắp toàn bộ ca đức thành ảnh lão này mặt tấm chắn bị đánh vỡ nát cả người cũng là theo chân bay rớt ra ngoài ở giữa không trung hoa một ngụm máu tươi trực tiếp oi ra tiểu tử liên bằng ngươi thực lực này cũng dám đón đỡ ta một chiêu này hung hoang ngạo nghễ đứng sừng sững giữa không trung chỉ ảnh lão khinh thường nói ảnh lão bất quá là ma hoàng sơ kỳ sức chiến đấu bất quá hơn hai phẩy năm không không chút thôi so với nguyên bản hùng hoàng đều kém không ít mà bây giờ hùng hoàng đi qua phong hổ cho công pháp chỉ điểm lại thêm có phải hay không ban cho một chút thú vương tinh hồn tinh hoa cái gì tu vi đã đột phá đến ma hoàng trung kỳ sức chiến đấu càng là đạt đến hơn 3,200 điểm như thế song phương tranh lệch không sai biệt lắm hơn 700 chiến lược giá trị ảnh l á o lại là vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lén không trọng thương mới là lạ cái này cái này sao có thể ca đức đại công tức trong phủ đệ tại sao có thể có ma hoàng tồn tại người rốt cuộc là ai ảnh lão hoàng sợ nói ma hoàng cảnh cao thủ bình thường mà nói tại đại lục này bên trên cũng chỉ có thánh giáo cùng tứ đại hoàng t r i ệ u mới có đương nhiên cái này là bình thường mà nói dù sao trên phiến đại lục này cũng có thể xuất hiện không ít thiên tài luôn có như vậy một chút đặc thù thiên tài có thể đột phá cực hạn sau đó đem công pháp truyền thừa xuống ta là ai hh c ta là đòi mạ ngươi n g vô thường quỷ hùng hoàng kêu gạo lần nữa x u ố n g tới giữa không trung phong hổ bản thể tăng thêm hai đạo phân thân đột nhiên xuất hiện chiếm cứ tam tài phương vị trực tiếp đem cái kia ảnh lao vây vào giữa đương nhiên bất kể là bản thể vẫn là phân thân đều thực hiện ẩn thân thuật phong hổ cũng không muốn để cho người cả thành đều nhận ra mình bất quá cái này ẩn thân thuật tại ảnh lao trước mặt s á t thực không có tác dụng gì ca đức đại công tước ba cái ca đức đại công tước ảnh lao triệt để lộn xộn giết phong hổ cũng không nói nhiều ba cái phân thân phối hợp hùng hoàng cùng một chỗ hướng về ảnh lão công kích rất nhanh giữa không trung chuyển đến vô số tiếng vang rầm rầm rầm bọn họ ở giữa không trung đánh nhau to lớn oanh minh cùng năng lượng đụng nhau qua mang chiếu rọi toàn bộ thành trì mấy vượt tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy giữa không trung khắc ư ớ n g nhưng lại không có người có thể làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra về phần những ma vương kia cấp cao thủ tại ảnh lão công kích trận pháp thời điểm nhưng lại còn có mấy cái không chết bất quá cũng là không nổi cái gì xong đến nguyên nhân rất đơn giản mấy cái có tư cách đứng hàng ma vương bảng danh sách cao thủ đều đã bị phong hổ tự mình xuất thủ cho xử lý còn lại mặc dù cũng không yếu nhưng là tại tiểu hồ ly hát phong yêu vương hát sơn yêu vương đám người hợp lực phía dưới cũng chơi không ra hoa dạng gì đến sự thật chứng minh thì g a bạo người vẫn chỉ là số rất ít tối thiểu nhất phía dưới những cái này ma vương cấp cao thủ cho đến chết cũng không ai tuyển chọn tự bạo nhưng lại giữa không trung ảnh lao quyết tâm trên h Anh, chạy ế mà muốn tự đốt t Nguyên ố thống bốn n Nhưng phong không tín lĩnh, hơn nữa hắn cũng không là một người, có hai đại phân thân cùng Hùng Hoàng hỗ trợ, chọn vẹn bốn cao thủ cùng một chô vây công, hổ phải hai hỗ thủ chô cho h mà, một một là là cao đại i trợ, t có vây dù u đốt g cũng u y ê n Anh, hắn cũng là hắn phải h c là ế thực Trên t tế đều không chờ hắn đem nguyên anh hoàn toàn thiêu đốt người liền đã bị phong hổ cho xử lý về phần cái kia còn chỉ còn lại không tới một nửa nguyên anh thì là bị phong hổ trực tiếp ném cho hùng h o à n g ớt mặc dù chỉ là nửa cái nguyên anh cũng là vật đại bổ nhưng lại trong tay cái kia tinh hồn bị phong hổ một hơi cho buồn bực sau đó bắt đầu chậm rãi tìm kiếm hắn ký ức nhưng mà kết quả lại làm cho phong hổ rất phiền muộn nguyên anh thiêu đốt thời điểm sẽ thiêu đốt bộ phận nguyên thần đồng dạng ký ức cũng sẽ có điều thuận hỏng phong hổ ăn cái kia tinh hồn về sau phát hiện ở trong đó có rất nhiều ký ức cũng là lộn xộn hoặc là khuyết giác thiếu trang tin tức không tính quá mức hoàn chỉnh như thế để cho phong hổ rất là thất vọng thu hoạch cũng không như tưởng tượng bên trong lớn như vậy nhưng cũng biết không ít cơ mật tỷ như phía dưới huyết ảnh tiểu đội kỳ thật chính là chủ thánh tự mình bồi dưỡng ra thành viên tổ chức cũng là chính hắn lệ thuộc trực tiếp lực lượng tư nhân tổng cộng có mười cái tiểu đội toàn bộ đều là ma vương cấp cao thủ trong đó lấy tiểu đội thứ nhất thực lực cường hắn nhất huyết ma cũng là xuất thân nơi này kỳ thật ảnh lão sớm nhất thời điểm cũng là huyết ảnh tiểu đội một thành viên bất quá hắn là đời trước chủ thánh bồi dưỡng ra cao thủ về sau tiền nhiệm chủ thánh phi thăng thượng giới hắn lại thành công đột phá đến ma hoàng cảnh giới bị lưu lại phụ trợ đương nhiệm chủ thánh thuận tiện giáo sư huyết ảnh chiến đội thành viên mà còn lại sáu cái thì là chủ thánh bộ hạ những cao thủ khác điểm này phong hổ tại nuốt hư ảnh tinh hồn về sau liền đã rõ ràng hư ảnh thực lực cũng không thể so với huyết ảnh tiểu đội trưởng kia kém bao nhiêu cũng là chủ thánh thiếp thân trợ thủ lần này mười sáu cái ma vương thêm bên trên một cái ma hoàng toàn quân bị d i ệ t sợ là chủ thánh muốn nổi điên huyết ảnh tiểu đội mặc dù tổng cộng có mười cái đội nhưng là thực lực mạnh nhất tinh nhuệ nhất lại là cái này tiểu đội thứ nhất thuần một sắc ma vương hậu kỳ tồn tại trong đó một nửa người đều có có thể đứng hàng ma vương bảng danh sách thực lực hư ảnh thực lực bản thân đứng hàng ma vương bảng danh sách hai mươi vị trí đầu hơn nữa cũng là hắn trợ thủ đắc lực nhất không thấy hư ảnh rất nhiều chuyện xử lý liền không tiện lắm về phần ảnh lão vậy liền càng không cần phải nói hắn là chủ thánh bộ hạ duy nhất có thể đem ra được ma hoàng cấp cao thủ về phần tả thánh cùng hữu thánh mặc dù cũng là hắn thuộc hạ nhưng là theo một ý nghĩa nào đó mà nói tam thánh là bình khởi bình tọa chỉ là địa vị hắn hơi cao một chút không là chuyện gì đều có thể phân phó hai người kia đi làm nhưng là ảnh lao có thể chủ nhân tổng cộng mười bảy người mười sáu cái ma vương chết rồi tám cái bắt sống tám cái một cái ma hoàng đã chết hung hoàng biến hóa thành hình người nói ân làm không sai bất quá tiếp đó có thể muốn càng thêm phiền toái phong hổ thở dài nói chủ thánh tại thánh giáo bên trong địa vị rất cao dưới trướng hắn chết rồi nhiều người như vậy sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ nhất là là con của hắn sự tình từ hư ảnh trí nhớ phong hổ biết rõ chủ thánh còn không biết mình đã đem con của hắn cho xử lý sự tình nhưng là loại chuyện này lại có thể giấu giếm bao lâu đây mà chú ý ca đức đại công tước phủ đệ người có rất nhiều dù sao phong hổ cùng tử thần tư đồ vinh đều có cải biến một chỗ chiến cuộc thực lực bên này chiến đấu mới vừa vừa kết thúc lập tức vô số tình báo từ ca đức thành truyền lại hướng đại lục các ngõ ngách đương nhiên trọng yếu nhất là có liên quan hùng hoàng tin tức một cái ma hoàng cảnh cao thủ cái kia ảnh lão đang bị hùng hoàng đánh bay ra ngoài thời điểm đã từng hô lớn một câu ma hoàng cảnh một câu nói kia cơ hồ nửa cái thành trì người đều nghe dấu diếm cũng không g ạ t được hơn nữa rất nhiều tình báo nhân viên cũng có bản thân sức phán đoán ma vương cao thủ lực phá hoại cùng ma hoàng cấp cao thủ lực phá hoại vậy nhưng không có ở đây cùng một cái cấp ở chương bảy trăm năm mươi bốn chấn động các nơi khoảng cách ca đức công quốc gần nhất chính là tu la hoàng triều tu la hoàng trước tiên chiếm được tin tức mặt mũi tràn đầy toát ra khó có thể tin t h ầ n s ắ c sau đó nói ngươi có thể xác định ca đức công quốc cảnh nội thế mà ẩn giấu đi một cái ma hoàng cảnh ma hoàng cảnh cho tới nay đều là bọn h ắ n tứ đại hoàng triều cùng t h a n h giáo độc quyền liền trong vương quốc đều không có công quốc bên trong lại có một cái cái này thật sự là thật bất khả tư nghị là vậy hạ hiện tại đã xác nhận phát sinh ở ca đức công quốc trên không trong đại chiến ca đức công quốc một phương cái kia ma hoàng cấp cao thủ cũng không ẩn tàng thân ảnh hai người chân dung đã truyền tới hơn nữa cùng hắn đối chiến tên kia ma hoàng cảnh chúng ta cũng đã tra được hắn tin tức tín thống lĩnh trầm giọng nói tứ đại hoàng triều mạng lưới tình báo cũng không thể khinh thường nhất là ca đức công quốc vốn là thuộc về tu la hoàng triều nước phụ thuộc t r a được người nọ là ai tu la hoàng hỏi người này là thánh giáo đời trước chủ thánh bộ hạ huyết ảnh trung đoàn trường đời trước chủ thánh đã phi thăng căn cứ huyết ảnh kia trung đoàn trưởng tuổi tắc đến xem hắn đã có vượt qua bảy trăm tuổi lại còn lưu trên thế gian hiện nhưng đã đột phá đến ma hoàng cảnh tín thống linh nói bảy trăm tuổi ân từ tuổi tắc nhìn lại người này tất nhưng đã đột phá đến ma hoàng cảnh giới không thể nghi ngờ ca đức đại công tức một phương ma hoàng cảnh đâu chẳng lẽ một chút dấu vết đều cha không được sao thu la hoàng hỏi cha không được người này giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng không có lưu lại cái gì tung tích thuộc hạ hoài nghi tín thống linh vừa nói có chút chần chờ hoài nghi gì tu la hoàng hỏi hoài nghi này người không phải nhân loại cường giả mà là một gã ma thú hoàng tín thống linh nói ma thú hoàng ngươi vì sao như thế phán đoán tu la hoàng hỏi nguyên nhân có hai điểm thứ nhất phải thì phải trước đó nói cha không được tung tích tựa như trống rông xuất hiện bình thường mà nói một tên ma hoàng cảnh cao thủ không phải dựa vào khổ tu liền có thể luyện thành chỉ cần hắn đã từng cùng người giao thủ nên sẽ lưu lại tung tích mà bây giờ lấy hoàng triệu mạng lưới tình báo thế mà cha không đến bất luận cái gì tin tức điểm này rất kỳ quái thứ hai người này phương thức chiến đấu rất có vấn đề căn cứ hiện trường nhân viên tình báo miêu tả người này binh khí là một cái cái kia to lớn lang n h a động mà lại am hiểu cận thân chiến đấu lực lượng to lớn xuất thủ chiêu thứ nhất liền đem cái kia huyết ảnh trung đoàn trưởng đánh bay ra ngoài rất cự ly xa hơn nữa người này thân hình to lớn hơn xa tại người bình thường cho nên thuộc hạ phán đoán người này rất có thể là một tên ma thú hoàng giả tín thống linh nói ân có đạo lý ma thú hoàng giả hh ắ c ắ có c ý tứ cái kia ca đức đại công tức bộ hạ thế mà lại có một đầu ma thú hoàng giả hiệu lực ngươi nói đây là có chuyện gì tu la hoàng cười nói có lẽ là hắn thu phục ma thú vương may mắn đột phá cũng có lẽ là hắn và cái kia ma thú hoàng mới quen đã thân hoặc là dứt khoát là sư phụ hắn đã từng thu phục ma thú vương sau đó đột phá đến ma thú hoàng cảnh giới tại sư phụ hắn sau khi đi vẫn đi theo ở bên cạnh hắn tín thống linh nói mặc kệ là nguyên nhân gì cái này ca đức đại công tức bên người có một tên ma hoàng cảnh giới cường giả ủng hộ là được rồi như thế mà nói chúng ta còn phải nắm chặt cùng hắn rút ngắn một lần quan hệ mặc kệ hắn là nhân loại cũng tốt ma thú cũng được có thể cùng chúng ta liên hợp ứng phó thanh giáo tổng là một chuyện tốt thu la hoàng nói một cái ma hoàng cấp sức chiến đấu không thể khinh thường nhất là hắn còn giết chết một tên ma hoàng cái này đủ để chứng minh người này rất có thể là ma hoàng trung kỳ cao thủ xác thực như thế một tên trung kỳ ma hoàng cảnh cường giả đáng giá lôi kéo tín thống lĩnh gật đầu nói ân xác thực đáng giá lôi kéo còn nữa huyết ảnh kia trung đoàn trưởng tại sao phải đi ca đức thành là vì đi g i ế t này ca đức đại công tức sao tu la hoàng hỏi có khả năng này ca đức đại công tức xuất hiện khiến cho cổ ma hoàng triều liên tục bại lui bọn họ quả thật có khả năng ra tay với ca đức đại công tước tín thống linh nói t ố t việc này liền giao cho ngươi tự mình đi làm tiến về ca đức thành lôi kéo người này đồng thời c h ấ n an ca đức đại công tước phái người đi liên hợp cái khác mấy đại hoàng triều hướng thánh giáo kháng nghị vô cùng muốn để thánh giáo cho cái thuyết pháp t u la hoàng nói là bệ hạ tín thống lĩnh gật đầu nói cùng lúc đó cái khác các đại thế lực cũng nao nhao chuẩn bị phái người tiến về ca đức thành lôi kéo hung hoàng cơ hồ các phương đều đã xác nhận ca đức thành bên trong tồn tại một tên ma hoàng cảnh cường giả sự thật mà ở thánh thành bên ngoài cái kia tòa núi cao bên trên chủ thánh tại nhận được tin tức về sau trực tiếp cầm trong tay uống nước cái chén cho tạo thành vỡ nát sau đó hét lớn ngươi nói cái gì huyết ảnh tiểu đội thất bại ảnh lao thất bại chết rồi chết hết cái này sao có thể chủ thánh một cước đem đến đây báo cáo tình huống ma vương cấp cao thủ cho đạp bay xa mười mấy mét chủ thánh đại nhân chúng ta nhận được tin tức như thế tại ca đức thành bên trong xuất hiện một tên không biết ma hoàng cảnh cao thủ ảnh lão ảnh l ã o hán chính là đô hữu trướng ca đức thành là địa phương nào nơi đó làm sao lại xuất hiện ma hoàng cấp cao thủ đáng chết đáng chết là là nhất định là tu la hoàng triều nhất định là tu la hoàng triều người sớm tại đó ngồi chờ đây là bọn hắn cho ta đặt b ấ y đáng chết tu la hoàng bản thánh muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh chủ thánh giận không thể nuốt trực tiếp một trưởng vùng r a năng lượng màu đỏ như máu đem chọn cái đại điện đánh vỡ nát không biết bao nhiêu thị nữ người hầu thị vệ tại dưới một kích này hôi phi ê ê n diệt chủ thánh đại nhân giáo hoàng cho mời lúc này một tên ma vương cấp cao thủ bay tới hướng về phía cái kia chủ thánh nói giáo hoàng ta đã biết liền hơi quá đi chủ thánh ngay vậy hít sâu một hơi đạo lần này p h i ề n thoái vì một cái công quốc tổn thất lớn như vậy được không bù mất ta trọng yếu nhất là con trai mình đến bây giờ cũng không thể cứu ra thánh sơn giáo đường trên đại điện giáo hoàng ổn thỏa cao vị phía dưới tông giáo tại phán sở tại phán trưởng mấy cái khổ tu sĩ mấy cái hồng y giáo chủ thậm chí bao gồm trái hữu thánh kỵ sĩ đoàn trưởng chờ các đại nhân vật trên cơ bản đều thỉnh lình ở bên tham kiến giáo hoàng bệ hạ chủ thánh k h n g mình hành lễ nói không cần khách khí chủ thánh cẩn thận nguyên nên cũng đã bê i ta giáo hoàng nói là bệ hạ lần này là ta sai chủ thánh cười khổ nói lúc này cũng không phải thảo luận đúng sai thời điểm cái kia ca đức thành bên trong thế mà ẩn giấu đi muốn một cái ma hoàng cấp cao thủ ngược lại là chúng ta không có cách nào nghĩ đến hiện tại ngươi có thể nói một chút tại sao phải điều động nhiều cao thủ như vậy đi ca đức thành sao giáo hoàng nói bậy hạ con trai ta khả năng bị vây ở ca đức thành ta phái người tới cũng chỉ là giải cứu con trai ta chủ thành nói ân ảnh nhi cái đứa bé kia sao hắn làm sao sẽ đi ca đức thành giáo hoàng kỳ quái nói lúc này nói đến kỳ quái hắn sở dĩ sẽ đi ca đức thành có phải là vì đi điều tra ca đức đại công tước chủ t h á n h nói cũng là cái hảo hải tử xem ra là muốn làm thánh giáo phân ưu a cái kia bị ngươi phái đi ma hoàng cấp cao thủ hẳn là đời trước chủ thánh bộ hạ huyết ảnh trung đoàn trưởng a giáo hoàng hỏi đối với huyết ảnh tiểu đội tồn tại thánh giáo bên trong các đại phân c h i đều biết trên thực tế bọn họ cũng có cùng loại lực lượng vũ trang không thuộc về t h a n h giáo chỉ thuộc về bọn hắn bản thân chỉ là đối với huyết ảnh trong tiểu đội thế mà có thể xuất hiện một tên ma hoàng cảnh cao thủ ngược lại để bọn họ khá là trấn kinh dù sao ma hoàng cảnh cao thủ không phải tốt như vậy bồi dưỡng giáo đình đem hết toàn lực cũng không có bao nhiêu chỉ là đáng tiếc cái này huyết ảnh trung đoàn t r ư ở n g mới vừa vặn nở rộ sát quang mang kia liền bị người giết là ảnh lao hắn nói tới chỗ này chủ thánh nhịn không được thanh âm có chút nghẹn nào cái này ảnh lão cùng hắn ở giữa có thể nói cũng vừa là thầy vừa là bạn hai người cùng một chỗ mấy trăm năm thời gian giao tình thâm hậu mà bây giờ lại là thiên nhân lương cách tốt rồi không nên thương tâm lúc này có thể là thánh giáo chúng ta sinh tử tồn vong thời khắc dùng không được tiểu nữ nhi làm dáng giáo hoàng khẽ gật đầu một cái nói sinh tử tồn vong giáo hoàng bệ hạ chuyện gì xảy ra chủ thánh nghe vậy mặt mũi tràn đầy cả kinh nói câu nói này từ giáo hoàng miệng bên trong nói ra nói rõ hiện tại thế cục đã nghiêm cẩn đến trình độ nhất định con trai của ngươi bị bắt ta cắt hỏi ngươi cổ ma hoàng triều sự tình con trai của ngươi phải trang hiểu rõ tình hình giáo hoàng khuôn mặt nghiêm túc nói cái này chủ thánh nghe vậy s ư ớ n g sở ngay sau đó trong đầu thoáng hiện qua một màn có một năm h ắ n đang cùng tả thánh thảo luận có quan hệ cổ ma hoàng triều sự tình kết quả bị con trai mình nghe chồng được bất quá năm đó tả thánh đã chết hiện tại tả thánh nhưng không biết chuyện này chẳng lẽ nơi này xảy ra vấn đề gì bị con trai mình để lộ ra ngoài cái gì cái này cái kia còn không mau nói thật lúc này cũng không rảnh rỗi cùng ngươi đà ách mê hiện nay việc này đã bị cái khác tam đại hoàng triều biết được hiện nay tam đại hoàng triều đã biết thánh giáo chúng ta còn k h ô n g chế lấy cổ ma hoàng triều bây giờ người người cảm thấy bất an đã dẫn đầu gây dựng liên minh ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều ở giữa chiến tranh đã đình chỉ song phương hợp binh một chỗ đang hướng về thánh thành phương hướng mà đến tu la hoàng triều đang toàn lực tiến công cổ ma hoàng triều mà cổ ma hoàng triều một phương không ít vương quốc bắt đầu đem bọn hắn ma vương cấp cao thủ triệu hồi đồng thời tiến hành toàn quân rất có thể sẽ đi theo tu la hoàng triều cùng một chỗ tiến công cổ ma hoàng triều như thế đến nay trong chiến tranh chúng ta đem ở vào cực lớn thế yếu tông giáo t à i phán sở t à i phán trưởng cả giận nói mà tạo thành đây hết thẻ nguyên nhân cũng chỉ có một cái kia chính là cổ ma hoàng triều bị thánh giáo khống chế tin tức tiết lộ ra ngoài thánh giáo thực lực quá lớn dẫn đến tam đại hoàng triều thậm chí bao gồm những vương đó quốc không thể không thành đoàn hỗ trợ nhau trước kia thánh giáo thực lực mặc dù cường đại nhưng là cũng liền ước chừng tương đương với hai cái hoàng triều hoặc là hơi nhiều một ít bộ dáng mà bây giờ cổ ma hoàng triều làm phản một tăng giảm một chút dẫn đến thánh giáo thực lực đã không sai biệt lắm có thể thống nhất đại lục như vậy thế lực khác nếu là còn không liên hợp lại coi như thật thành kẻ ngu cái gì tin tức tiết lộ chủ thánh ngay vậy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh hiện tại Thánh giáo c ó t h ể c ò n k h ô n g có, thể còn không có làm tốt toàn diện tác chiến chuẩn làm toàn tốt diện b ị A, một trận chiến n à y nếu vàng là vội t i bại ế n hành, thất bại khả n ă n không nhỏ, coi như có thể thắng, cũng nhất định là thắng g thể h coi có t là ả m cục d i ệ n đến lúc đó, bao quát đang đến đó ngồi những cao tầng này, đến lúc đó có thể còn sống lúc lúc cao có sót bao quát thể m ấ y cái, cũng là không thể biết không là thể đ ư ợ c c h ư ơ n g 755, thế mà hô chủ nhân là tin tức tiết lộ giáo hoàng sắc mặt nặng nề nói giáo hoàng bệ hạ có phải hay không là trước đó chủ thánh nói còn chưa dứt lời nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn nói là có ý gì nguyên một đám hướng về chủ thánh trợn mắt nhìn trước đó giáo hoàng đã từng đem cổ ma hoàng triều là thánh giáo nằm vùng sự t ì n h đem ra công khai mà cái này cái gọi là đem ra công khai cũng liền giới hạn tại đang ngồi những cao tầng này biết được về phần người phía dưới lại là không biết tất cả mọi người là thánh giáo cao tầng làm sự t ì n h tự nhiên là phân do nặng với nhẹ thong thả và cấp bách loại đại sự này không ai dám lấy ra nói đùa hiện tại chủ thánh nói như vậy ý nghĩa dĩ nhiên chính là trong mọi người có người hay không khả năng tiết lộ bí mật chủ thánh nói cẩn thận chư vị đang ngồi cũng là thánh giáo xương cánh tay tri thần không có khả năng phản bội thánh giáo h u ố n hồ căn cứ chúng ta nhận được tin tức tu la hoàng biết rõ bí mật này thời gian còn tại ta đối với chư vị đang ngồi nói ra trước đó giáo hoàng khuôn mặt nghiêm túc nói đây cũng không phải là nói tùy tiện có thể hoài nghi đang ngồi mọi người từng cái tại thánh giáo bên trong đều có lực ảnh hưởng cực lớn đại biểu cho một cái phe phái là bệ hạ chủ thánh nghe vậy sắc mặt trắng b ệ c h nói chuyện này biết rõ người cực ít cực ít trước đó tạ thánh đã chết cũng chỉ có bản thân còn có giáo hoàng biết rõ đương nhiên còn muốn tăng thêm bản thân ảnh nhi như thế nhìn đến ảnh nhi hiểm nghi to lớn nhất mà trên thực tế chủ thánh cơ hồ có thể xác định chính là ảnh nhi tiết lộ ra ngoài bởi vì trước đó còn có thật nhiều tình báo bị tiết lộ dẫn đến thánh giáo tổn thất không nhỏ mà những tin tình báo này bên trong Có thật nhiều đồng dạng là chỉ có chính mình mới biết rõ, chứ mình ra, còn có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có thật biết thể tiếp nhiều mình mình đồng dạng đến mới là rõ, ra, ảnh nhi Chủ từ h h che phán phán phán phát thành thế nhân, nhìn nhìn chủ thánh Không hạn hết hạ, thật, ảnh nhi, á giáo n đến lúc này, ngươi còn muốn con ngươi Tông trưởng trên xuống nói. đều đắc tiểu lúc của cao tài tài trai xem dám bao bậy sao? t sở ở kỳ hạn hết bệ hạn, kỳ thật, ảnh nhi, từ, từ tiền nhiệm tả thánh trước khi chết liền đã rời đi thánh thành không biết tung tích về sau người phía dưới t r a được ảnh nhi khả năng đi ca đức đại công tức phủ đệ Ta tức nhốt, ca ra hoài nghi ảnh nhi cho cho phái h là con trai của người. Hiện tại, Tam đại mới công nên n bị đức ân phản bội thánh giáo một con đường chết giáo hoàng thản nhiên nói phía dưới chủ thánh như cha mẹ chết hắn biết rõ giáo hoàng miệng vàng l ợ i ngọc tự mình cho vấn đề này chớm cái kêu ảnh nhi tất nhiên là một con đường chết đương nhiên hắn còn không biết kỳ thật ảnh sứ giả sớm đã chết ở phong hồ trong tay chủ thánh tiếp xuống ngươi còn muốn tỉnh lại một lần toàn bộ thánh giáo mạng lưới tình báo toàn bộ từ ngươi trường khống ngươi cũng không thể ở thời điểm này ngã xuống a lúc này tài phán trưởng âm trầm thanh âm xuất hiện chủ thánh nghe vậy sắc mặt x i ế t chặt sau đó âm thanh lạnh lùng nói không giả tài phán trưởng ngươi hao tâm tổn trí ta tự nhiên sẽ xử lý tốt hắn mặc dù con trai không thấy nhưng là gia tộc vẫn còn hắn năm nay cũng liền mới hơn sáu trăm tuổi hắn còn có thời gian đến bồi dưỡng một tên tinh anh người thừa kế quyết không thể ở thời điểm này ngã xuống vậy là tốt rồi ta liền sợ ngươi nghe nói tin dữ thân thể chống đỡ hết nổi nắm vững không đại cục đến lúc đó ảnh hưởng tới tác chiến cái kia có thể gặp phiền toái tài phán trưởng cười nói tốt rồi tài phán trưởng ngươi bất tranh cãi đi lúc này tình huống phức tạp mà quật không gian linh khí tương đối phong phú mọi linh thạch không ít nhưng là chân chính tu luyện người lại không tính quá nhiều cho nên khai thác ra linh thạch có nhiều còn thừa tăng thêm chuyển thừa không được đầy đủ tạo thành không gian bên trong giá hàng hư cao linh thạch giá trị thực tế bị nghiêm trọng đánh giá thấp mà những tư nguyên này cũng có thể chuyển vận đến thượng giới thánh giáo sở dĩ muốn trưởng khống toàn bộ đại lục mục tiêu cũng chỉ có hai cái đầu tiên là đại lục bên trên mỏ linh thạch thứ hai là thống nhất đại lục về sau có thể giảm b ấ t tu luyện giả số lượng tiến một bước cấp đoạt cái không gian này linh thạch đương nhiên còn có tín ngưỡng lực là hơn giới thua bỏ tài nguyên ngay tại thánh giáo nội bộ thương lượng như thế nào ứng phó tam đại hoàng triều thời điểm tín thống lĩnh cũng từ tu la hoàng triều chạy tới ca đức thành bên trong đại công tước bên ngoài có một người cầu kiến nói là tu la hoàng sứ giả một tên ma soái cấp thị vậy nói tu la hoàng sứ giả thế nhưng là tu la đao phong hổ nghe vậy không khỏi hỏi không phải tu la đao đại nhân là một vị ta chưa bao giờ thấy qua đại nhân cái kêu ma soái cấp thị vậy nói tuất mời hắn đi vào đi đại đường ta hơi chút nghỉ ngơi đi qua gặp h ắ n phong hổ nói sau đó p h o n g hổ tại bên trong đại đường gặp được cái kia tu la hoàng sứ giả một cái đầy người áo giáp tướng quân các hạ ngươi chính là tu la hoàng sứ giả phong hổ nhìn về phía người kia thời điểm cố gắng để cho mình không muốn toát ra thần sắc kinh hoàng ngươi n à y chiến đấu giá trị thế mà đạt đến 4.377. so long lão đều cường hãn hơn nhiều đây là phong hổ gặp qua gần với thần bí kia điện diêu vương cao thủ hơn 4.000 chiến đấu giá trị h ã n thực lực sợ không phải đã đạt đến ma hoàng hậu kỳ a đây chính là một tên chân chính cường giả tối đỉnh sợ là mình bản thể tăng thêm hùng hoàng hai cái cùng một chỗ cũng chưa hẳn là người này đối thủ ngươi chính là ca đức đại công tước ân quả nhiên danh bất hư truyền tuổi còn trẻ liền đã đạt tới ma vương cảnh giới viên mãn quả thực lợi hại ta là tu la hoàng gần vệ thống lĩnh ngươi có thể xưng hô ta là tín thống lĩnh cái kia háo giáp tướng quân nói tín thống lĩnh không biết nhưng là có mang tín vật gì phong hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn tương đối không có người nhận biết ra hỏa này yêu cầu nhìn một chút tín vật cũng là rất bình thường sự tình cái này ngươi nên nhận biết ta cái kia tín thống lĩnh vừa nói ném một mặt kim bài đi ra ân nhận biết nhận biết tu la đao trên người thì có một khối tín thống lĩnh mời ngồi mời ngồi người tới dâng t r à phong hổ vội vàng nói nước t r à thì không cần ca đ ứ c đại công tước ta lần này đến chính là là vì sau lưng ngươi tên kia ma hoàng vẫn là gọi ra gặp một lần a tín thống l ĩ n h khoát tay nói ha ha ngươi muốn gặp hùng hoàng ha ha t ố t ra đây liền để hắn tới gặp ngươi phong hổ cười nói hùng hoàng cái kia tín thống lĩnh nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng ân hùng hoàng có vấn đề gì không phong hổ hỏi như thế nói đến không phải là loài người mà là một vị ma thú hoàng giả tín thống l ĩ n h nói xác thực như thế phong hổ gật đầu nói mà tín thống linh thì là nhết miệng cười cười điều này nói rõ lúc trước hắn tại tu la hoàng trước mặt cái kia n h ư u bức không có thổi phá người này quả nhiên là một cái ma thú hoàng giả không bao lâu công phu hùng hoàng đến nhìn thấy tín thống linh về sau bản năng lui lại mấy bước hắn biết rõ bản thân xa hoàn toàn không phải người này đối thủ chủ nhân hắn là hùng hoàng nhìn người nọ về sau không khỏi hỏi chủ nhân người hô chủ nhân hắn tín thống lĩnh lập tức có loại ngày chó cảm giác một cái ma thú hoàng giả thế mà hô một cái ma vương chủ nhân hắn là ta trước kia thu phục ma thú vương về sau may mắn đột phá đến ma thú hoàng cảnh giới phong h ổ nói nguyên lai là dạng này ngươi thật đúng là vận khí tốt tín thống linh hâm mộ nói bất quá nội tâm của hắn hiển nhiên là không thể nào tin được lấy hắn ánh mắt nhìn đến cái này hùng hoàng thực lực không sai biệt lắm nên đã đạt đến ma hoàng trung kỳ cảnh giới tiến vào ma hoàng cảnh giới muốn đột phá một cái đẳng cấp cũng không phải dễ dàng như vậy hứng thú muốn so với nhân loại tốn hao nhiều thời gian hơn hắn tại sao có thể là phong hổ dưỡng thành ma t h ú hoàng bất quá tất nhiên phong hổ đều nói như vậy hắn cũng phản bác không được cái gì chỉ có thể theo cơn gió hổ ý nghĩa nói đi xuống chương bảy trăm năm mươi sáu gặp mặt tu la hoàng ha ha còn tốt vận khí ta luôn luôn rất không tệ phong hổ cười nói không biết xấu hổ tín thống linh trong lòng chậm rãi chạy xuôi qua ba chữ này ca đức đại công tước hôm nay ta là phụng mệnh đến đây muốn mời n g ư ờ i còn có vị này hùng hoàng tiên sinh cùng đi một chuyến tu la hoàng thành cùng bàn đại sự tín thống linh chắp tay nói tu la hoàng thành cái đại sự gì tín thống linh có thể tiết lộ một chút phong hồ hỏi ân cũng được kỳ thật chuyện này lúc đầu cũng cùng ca đức đại công tức có chút quan hệ cổ ma hoàng triều là thánh giáo nội gian một chuyện hiện tại đã xác nhận không thể nghi ngờ ta tu la hoàng bệ hạ đã liên lạc mặt khác hai đại hoàng triều cùng một chỗ hợp thành công thủ liên minh cộng đồng để phòng thành giáo. để ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều đã nghị hòa song phương đem không đúng sát nhập cùng một chỗ trưng bày tại thánh thành biến cảnh mà chúng ta tu la hoàng triều nhiệm vụ thì là k i ể m chế cái kia cổ ma hoàng triều tốt nhất là có thể đánh bại cổ ma hoàng triều khiến cho mất đi căn cơ chi địa sau đó nghiêm cẩn rằng co tranh thủ đem tình thế biến thành trước kia bộ dáng cắt ngang thánh giáo thống nhất đại lục giã tâm nhưng mà tình huống cụ thể còn cần hai vị cùng ta cùng đi tu la hoàng triều bên trong cộng đồng thương nghị tín thống linh nói cái gì chuyện này lại là thực ta thiên đâu cái này có thể gặp phiền thoái như thế đến nay thánh giáo sợ là khó mà ngăn lại phong hổ ra vẻ kinh ngạc nói kỳ thật hắn đã sớm biết đây là thật dù sao tin tức vẫn là hắn từ ảnh sứ giả trong linh hồn được đừng tin tức còn có thể là giả từ trong linh hồn nhận được tin tức tuyệt đối đáng tin cho nên tam đại hoàng triều đã tiến hành liên minh đồng thời mời thiên hạ có trí chi sĩ gia nhập liên minh ca đức đại công tước thực lực cao thâm càng thêm có h ù n g h o à n g các hạ phụ trợ tự nhiên cũng tại tu la hoàng danh sách mời tín thống linh nói cái kêu bản đại công tước nhưng lại hết sức vinh hạnh mời tín thống linh yên tâm để cho ta làm sơ an bài đợi chút nữa liền bồi tín thống l i n h cùng lúc xuất phát phong hổ nói tốt tín thống linh nghe vậy gật đầu sau đó phong hổ đi tới hậu viện sau đó đệ nhất phân thân từ phong hổ mặc vào phong hổ bản thể quần áo làm ra bản thể cách cắn mặc không bao lâu công phu xuất hiện lần nữa tại bên trong đại đường tín thống lĩnh ta đã sắp xếp xong xuôi chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát phong h ổ nói thiên kim c h i tử không ngồi gần đường phong h ổ đương nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm trực tiếp để cho đệ nhất phân thân xuất mã cho dù là xảy ra vấn đề gì cũng chính là tổn thất một cái phân thân mà thôi không tính là gì mà tín thống lĩnh là là có chút h ầ nghi nhìn thoáng qua phong h ổ không biết vì sao hắn luôn cảm giác cái này phong h ổ cùng hắn vừa mới gặp qua cái kia có như vậy một chút xíu không giống nhau nhưng là cụ thể là chỗ nào không giống nhau hắn lại nói không nên lời đi thôi tín thống lĩnh phong hổ nhìn xem ngẩn người tín thống lĩnh mở miệng thúc giục nói là là là đi lúc này đi tín thống lĩnh liền vội vàng gật đầu nói phong hổ đệ nhất phân thân sau đó đi theo tín thống lĩnh cùng một chỗ rời đi mà bản thể thì là thực hiện ẩn thân thuật mà sau đó đến gian phòng của mình bên trong tại đệ nhất phân thân lộ diện những ngày này bản thể hắn có thể không có ý định lại ở chỗ này lộ diện đệ nhất phân thân cùng hùng hoàng cùng một chỗ một đường đi theo tín thống lĩnh đến tu la hoàng triều hoàng thành lại một lần nữa đi tới hoàng thành phong hổ nhận lấy cùng lần trước hoàn toàn khác biệt đãi ngộ lần trước chỉ là có một cái trung kỳ ma vương ở cửa thành nên đón thôi mà lần này bọn họ còn không có bay đến hoàng thành liền nghe được tu la hoàng tiếng cười cởi mở vui vẻ vị này tu la hoàng bệ hạ lại là tự mình nên đón ca đức đại công tước chúng ta lại gặp mặt tu la hoàng cười to nói tu la hoàng bệ hạ ngại khỏe phong hổ cung kính nói ân vị này chính là chém giết thánh giáo ma hoàng cao nhân rồi a tu la hoàng cười nói bệ hạ nói không sai đây là hùng hoàng bản thể là một con gấu không thế nào thích nói chuyện ngược lại để bệ hạ chê cười phong hổ cười nói chỗ nào chỗ nào đi chúng ta đi trước nói chuyện tu la hoàng nói là bệ hạ phong hổ nghe vậy gật đầu nói sau đó một nhóm bốn người đi tới trong hoàng cung tùy ý tìm một đỉnh nghỉ mát ngồi xuống mà tín thống linh vung tay lên trên mặt bàn trống rông xuất hiện rất nhiều l i n h quả đến hai vị mời ngồi n h ư n g cái này hoa quả cũng là trong hoàng thành bồi dưỡng m à thành mùi vị coi như không tệ hai vị nếm thử tu la hoàng nói đa tạ bệ hạ phong hổ cũng không k h á c h khí trực tiếp bóp một khoả loại như dâu tây một dạng l i n h quả nuốt vào trong bụng mà hùng hoàng nhìn thấy phong hổ ăn cũng không để ý nhiều như vậy hướng thẳng đến trong miệng mình nhét một cái không có đi qua hiện đại tố chất giáo dục h u n g thú ngươi trông cậy vào hắn có thể có cái gì tốt t ư ớ n g an tóm lại nhìn phong hổ có chút xấu hổ gia hỏa này có vẻ giống như quỷ chết đói đầu thai một dạng thật sự là quá mất mặt ách hùng hoàng hắn là ma thú hoàng giả không sao cả thấy qua việc đời chớ trách chớ trách ra phong hổ xấu hổ cười một tiếng sau đó dùng c ư ớ c thích một lần hùng hoàng tín thống linh cùng tu la hoàng hai người thấy thế cũng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười không có việc gì không có việc gì ăn hết mình trong cung còn có thật nhiều tu la hoàng cười nói một chút linh quả mà thôi cùng một cái ma hoàng cảnh giới cao thủ so ra tự nhiên là không tính là gì mặc dù những cái này linh quả cho dù là ở trong cung cũng mười điểm hiếm thấy bậy hạ chúng ta lần này đến cũng không phải chiếu cô ăn đồ ăn bậy hạ có gì phân phó cứ việc nói chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định đi làm phong hổ cười nói có ca đức đại công tức câu nói này ta có thể liền rất yên tâm lúc này thế cục cũng không quá tốt tu la hoàng thở dài nói mời bệ hạ chỉ rõ phong hổ nói thánh giáo thế lực ngầm cực mạnh từng cái b a tước trở lên lãnh địa bên trong cơ hồ đều có thánh giáo giáo đường phân bộ hàng năm cũng không biết vì thánh giáo chuyển vận bao nhiêu nhân tài tài nguyên cùng tài phú lại thêm các quốc gia dâng lễ thuế má thánh giáo tài lực cực kỳ khổng lồ đ ồ i dưỡng cao thủ cũng là rất nhiều mà thánh giáo duy nhất nhược điểm ngay tại ở địa bàn quá ít nuôi không đại lượng sĩ tốt thánh thành tuy lớn nhưng là tối đa cũng liền bất quá nuôi người qua trăm triệu nhân khẩu thôi trong đó còn có vô số lao nhân tiểu hài nữ nhân cho dù là cố trạch mà cá có thể chiến chi binh cũng không cao hơn ngàn vạn mà ngàn vạn sĩ tốt chớ nói chúng ta hoàng triều cho dù là tùy tiện một cái vương quốc thậm chí rất nhiều công quốc đều có thể dễ như t r ở bàn tay lấy ra về phần phân bộ tại từng cái trong thành trì giáo chủ hộ giáo kỵ sĩ đoàn mặc dù còn có không ít người nhưng là đại chiến cùng một chỗ mà nói những người này cũng không nổi lên được cái gì s o n g đến bọn họ thậm chí ngay cả cửa thành đều đi ra không được nhưng là bây giờ thế cục biến có cổ ma hoàng triều chẳng khác nào thánh giáo trong thế lực cũng không thiếu hụt bộ đội bình thường có cao thủ có bộ đội nếu là bọn họ muốn k h u ế t trương thậm chí thống nhất đại lục đem thế không thể làm lúc này tam đ ạ i hoàng triều đã hình thành liên minh ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều hỏa lực tập trung thánh đô biên cảnh uy hiếp thánh thành cho chúng ta tu la hoàng triều tranh thủ thời gian mà chúng ta nhất định phải tổ cái thánh giáo cùng cổ ma hoàng triều ở giữa liên hệ thậm chí muốn tại lúc khi tối hậu trọng yếu một trận chiến mất cổ ma hoàng triều chiếm cứ cổ ma hoàng triều địa bàn chỉ cần thánh giáo đã mất đi cái này nanh ướt dã tâm bị đánh nát tự nhiên sẽ khôi phục nói trước kia bộ dáng đến lúc đó tam đại hoàng triều thậm chí có thể lại bồi dưỡng ra một tới một cái hoàng triều tứ đại hoàng triều liên thủ còn có thể tiếp tục đem thánh giáo vững vàng áp chế ở thánh đô bên trong t u la hoàng nói diệt cổ ma hoàng triều sợ là không dễ dàng đâu hơn nữa coi như có thể cầm xuống cổ ma hoàng triều địa bàn còn có cổ ma hoàng triều cao thủ có thể khó đối phó đi vạn nhất bọn họ chạy đến thánh đô đâu phong hồ hỏi chạy đến thánh đô càng tốt hơn để cho bọn họ tụ tập cùng một chỗ mà chúng ta tam đại hoàng triều cùng một chỗ cũng không sợ bọn họ lớn như thế nhà lẫn nhau ràng co thiếu cổ ma hoàng triều cái này địa bàn lại thêm chúng ta tam đại hoàng triều phong tỏa thánh giáo có thể dùng nhân tài đem càng ngày sẽ càng thiếu mà theo thời gian trôi qua thánh giáo bên trong ma hoàng ma vương môn lần lượt phi thăng bọn họ sẽ đối mặt với không người kế tục cục diện không bao giờ còn có khả năng bồi dưỡng được có thể chống lại tam đại hoàng triều cao thủ tu la hoàng nói kỳ thật tu la hoàng càng thêm nguyện ý để cho cổ ma hoàng triều cao thủ đi thánh đô dù sao cổ ma hoàng triều cũng không thể khinh thường bắt đầu liều mạng cho dù là có thể thắng cái kia tu la hoàng triều còn có thể còn lại bao nhiêu cao thủ chương bảy trăm năm mươi bảy tự tin phong h ổ t r ư ơ n g bốn bắt đầu cầu trái cây giang co tu la hoàng bệ hạ chẳng lẽ cái này thánh giáo không thể tiêu diệt phong h ổ kỳ quái nói từ tu la hoàng trong kế hoạch đó có thể thấy được hãn tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn tiêu diệt thánh giáo ý nghĩa cái này coi như có chút kỳ quái nếu là đại chiến không b ộ c phát mà nói dựa theo cái này sách lược thực hành xung dưới theo thế hệ trước cao thủ phi thăng như vậy thánh giáo thực lực sẽ càng ngày sẽ càng yếu lúc này hẳn là diệt thánh giáo thời cơ tốt nhất nhưng vì cái gì tu la hoàng không có nói ra đến đâu diệt thánh giáo không được thánh giáo có thể diệt không thể tu la hoàng lắc đầu nói diệt không thể vì sao phong hổ im lặng nói thánh giáo diệt không thể nhưng là người ta lại có thể tiêu diệt các ngươi con mẹ nó cái này gọi đạo lý gì cái này thánh giáo căn bản chính là tự nhiên đứng ở thế bất bại a cho dù là hiện tại ở vào yếu thế sớm muộn có một ngày thánh giáo còn có thể phát triển tốt ta vì sao tự nhiên là bởi vì thượng giới nguyên nhân tu la hoàng vô lực nói thượng giới cái này có thể lên giới có quan hệ gì phong hồ khó hiểu nói ca đức đại công tức có chỗ không biết cái này thánh giáo thế nhưng là duy nhất có thể kết nối vào giới thế lực thượng giới có ra lệnh gì truyền đạt đều muốn thông qua thành giáo diện thánh giáo chẳng khác nào g â y rồi cùng thượng giới liên hệ trọng yếu nhất là thánh giáo tại thượng giới cũng có phi thường có thế lực hạ giới bên trong thánh giáo chẳng qua là một cái chi nhánh thôi chi nhánh phong hầu nghe vậy xứng sở cái này thánh giáo nghe vào giống như rất lợi hại bộ dáng không chỉ có hạ giới có thượng giới cũng có đúng vậy à cho nên thánh giáo chỉ có thể chen ép không thể diệt vong cần biết cuối cùng có một ngày người ta đều muốn phi thăng thượng giới nếu là chúng ta tại hạ giới diệt t h a n h giáo đạo thống có thể chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội cái tia thượng giới t h a n h giáo nếu là sau khi phi thăng t h a n h giáo tìm tới cửa đến lúc đó có thể gặp phiền toái tín thống linh nói ân tín thống linh nói không sai bất quá còn có một cái cực kỳ trọng yếu điểm chưa hề nói nếu là t h a n h giáo tương vong thượng giới sẽ không ngồi yên không lý đến đến lúc đó rất có thể sẽ điều động cao thủ hạ giới khi đó coi như phiền phức lớn ấn rồi tu la hoàng nói triệu hoán thượng giới cao thủ hạ giới có thể triệu hoán bao nhiêu lợi hại cao thủ ma hoàng sao phong hồ hỏi căn cứ ghi chép tại hơn vạn năm trước đã từng xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài địa ngục kỵ sĩ phân ly chỉ dùng ngắn ngủi bốn trăm năm thời gian liền tu luyện đến ma hoàng cảnh giới đ ỉ n h phong hơn nữa cực kỳ am hiểu chiến đấu thậm chí có thể vượt c ấ p tại ma vương sơ kỳ thời điểm liền có thể đánh bại ma vương hậu kỳ cao thủ càng là đương thời ma vương bảng danh sách hạng nhất tại ma vương đình phong thời điểm đã đánh bại ma hoàng cao thủ mới vừa gia nhập ma hoàng cảnh giới liên đã từng từng đánh chết trung kỳ ma hoàng chờ hắn tu luyện tới ma hoàng cảnh giới đ ỉ n h phong thời điểm ngay cả lúc ấy giáo hoàng bệ hạ tại thánh khí tình h ù n giới cũng không phải đối thủ cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ đành phải triệu hoán thượng giới trợ giúp sau đó thượng giới thực xuống một người bất quá chỉ có ma vương cảnh giới t u vi ma vương cảnh giới phong hổ nghe vậy không khỏi s ư n g sở đối mặt thực lực mạnh mẽ ma hoàng đ ỉ n h phong một cái ma vương có thể có làm được cái gì đúng chính là ma vương cảnh giới mặc dù hắn chỉ là ma vương nhưng là thực lực lại là cao thâm mặt c h ắ c cái k i a địa ngục kỵ sĩ phân ly cũng không phải đối thủ hai người một phen chiến đấu đem chọn cái thánh thành đều làm hỏng tử thương vô số cuối cùng phân ly bị giết mà toàn bộ hành trình cũng chỉ có ăn xong bữa cơm mà thôi thánh giáo triệu hoán thượng giới người thực lực sự khủng bố có thể nghĩ tu la hoàng nói tới chỗ này thời điểm còn hơi có chút tìm đập nhanh phong hậu nghe vậy lập tức trợn tròn mắt mẹ no trứng thượng giới người đều khủng bố như vậy sao cái kia địa ngục kỵ sĩ phân ly có thể ở ma vương đỉnh phong thời điểm đánh bại ma hoàng đủ để chứng minh hắn tuyệt đối là l ĩ n h ngộ được pháp tắc lực lượng hơn nữa đối pháp là càng n g ộ sợ là không so với chính mình cạn bao nhiêu tại không có đỉnh cấp pháp bảo tình hùng giới còn có thể đánh bại ma hoàng cảnh giới cao thủ thực lực mạnh có thể thấy được lồn đ ố m mà một người như vậy khi tu luyện tới ma hoàng cảnh giới đỉnh phong thời điểm sẽ có bao nhiêu lợi hại hắn chiến lược giá trị lại có thể đạt tới bao nhiêu ổn thỏa thiên giới đệ nhất nhân kết quả thế mà bại vong tại một cái thượng giới xuống tới ma vương cảnh cao thủ trên người đây quả thực thật bất khả tư nghị chẳng lẽ nói thượng giới thiên tài liền thực lợi hại như vậy sao bản thân so với bọn hắn kém nhiều như vậy tối thiểu nhất lấy phong hổ hiện tại ma vương đ ỉ n h phong thực lực muốn đánh giết ma hoàng đ ỉ n h phong vậy căn bản liền không khả năng cho dù là tứ đại phân thân cùng nhau xuất động cũng là không thể nào h u ố hồ vẫn là một cái đồng dạng lĩnh ngộ pháp tắc ma hoàng đình phong làm sao sẽ lợi hại như thế phong hổ một thân mồ hôi lạnh nói thượng giới xuống tới người ai biết được có bao nhiêu thủ đoạn trên tay cho nên cái này thánh giáo là bản bộ là không thể chạm vào tối đa chỉ có thể áp chế bọn hắn phát triển tận lực cùng bọn hắn rằng co chịu chết bọn họ chờ chịu bọn họ cao thủ cũng bay bên trên thượng giới không người kế tục thành giáo tự nhiên cũng liền lật không nổi cái gì s o n g đến rồi thế nhưng là nếu là ngăn cửa mà nói ngài sẽ không sợ thượng giới xuống tới người phong hồ hỏi nếu là cái gì đều sợ vậy chúng ta dứt khoát trực tiếp đầu hàng cho t h a n h giáo tốt rồi loại này triệu hoán ta vậy mới không tin là không có cái gì đại giới t h a n h giáo nhất định là chả xảy ra điều gì chúng ta không rõ ràng đại giới hơn nữa không nhỏ hoặc là có cái gì hạn chế nếu không mà nói có một chiêu này lợi khí nơi tay tùy tiện lại triệu hoán một cái thượng giới cao thủ xuống tới ai có thể địch tu h la hoàn g nói ha ha nói cùng là cái này rất giống là tiểu hài tử đánh nhau nếu là ngươi đẩy ta một lần ta đẩy ngươi một lần không có thụ thương cái gì gia trưởng hai bên cũng sẽ không tìm tới cửa nhưng nếu là để người ta hài tử đánh cho tàn phế đánh qua thậm chí là đánh chết vậy hắn người nhà cũng khẳng định phải ra mặt phong hổ cười nói ngươi cái thí dụ này nhưng lại rất hình tượng đại khái chính là ý này tu la hoàng nói ân ta hiểu được hiện tại ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều tại k i ể m chế t h a n h giáo vậy chúng ta liền toàn lực ứng phó cổ ma hoàng triều tu la hoàng bệ hạ tất nhiên cổ ma hoàng triều nhất định hủy diệt như vậy tứ đại hoàng triều thiếu một cái ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều sợ là cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem tu la hoàng triều nuốt mất toàn bộ cổ ma hoàng triều cái này cái thứ tư hoàng triều thế tất yếu lần nữa để cử ra tới một cái không biết phong hổ vừa nói nhìn về phía tu la hoàng mặc dù hắn còn chưa nói hết nhưng là tu la hoàng khẳng định minh bạch hắn muốn nói gì ý nghĩa cái này hiển nhiên ngươi yên tâm n g ư ơ i ta một thể ta không đề cử ngươi chẳng lẽ còn sẽ đề cử người khác hay sao bất quá muốn trở thành hoàng triều lấy ngươi ca đức vương quốc nội tình còn kém một chút tu la hoàng trầm ngâm nói một cái hoàng triều chỉ là ma vương cấp cao thủ tối thiểu tính ra hàng trăm mà hoàng cấp cao thủ liền cần từ từ tích lũy cái này hiển nhiên chiến tranh này sợ có phải thế không một hai ngày liền có thể kết thúc ta sẽ tận lực b ổ i dưỡng cao thủ phong hồ nói như thế tốt lắm tu la hoàng gật đầu nói mà một bên tín thống lĩnh thì là âm thầm cô tận lực bồi dưỡng cao thủ ngươi một cái ma vương chẳng lẽ còn có thể nuôi dưỡng được ma hoàng hay sao chương 758, đại phát hoành tài ca đức đại công tước nghe nói thủ hạ ngươi có người cực kỳ am hiểu luyện đan tu h la hoàng nhìn như không thèm để ý hỏi ân hơi có mấy người mới có thể luyện chế ra tương đối cao phẩm đàn dược đến phong hồ gật đầu nói phẩm chất cao đan dược ngón tay là cấp bốn trở lên đan dược có thể cung cấp ma vương cảnh giới cao thủ sử dụng chỉ tiếc hiện tại phong hổ trong thương thành tối đa cũng thì có lục phẩm mà thôi đan dược thất phẩm đoán chừng phải chờ tới bản thân trở thành nguyên anh kỳ cao thủ về sau mới có thể có bán bằng không thì mà nói ngược lại là có thể hối đoái ra một chút đan dược thất phẩm đến cái này tu la hoàng khẳng định có hứng thú đan dược thất phẩm đối với nguyên anh kỳ cao thủ mà nói đều có cực kỳ rõ rệt hiệu quả ha ha vậy ngươi vận khí có thể thực là không tồi Muốn bồi dưỡng một dưỡng bồi hàng hàng. Tu, linh linh tu la hoàng nói ha ha tự nhiên có thể bậy hạ xuất thủ số lượng tự nhiên rất nhiều nếu là lấy phổ thông linh thảo linh dược hối đoái tương đối p h i ề n phước không bằng lấy linh thạch làm chuẩn hoặc là cấp bốn trở lên linh thảo ta cho bệ hạ giảm mười phần trăm như thế nào phong hổ cười nói phổ thông linh thảo linh dược hắn muốn cái đồ chơi này làm gì nếu không có t ử trên hải đảo làm ra linh thảo linh dược không địa phương cất giữ căn cứ không nên lãng phí nguyên tắc hắn cũng không cần nuôi nhiều luyện đàn sư như vậy về phần cấp bốn trở lên linh dược hắn lại là có chút tác dụng luyện chế tiên thiên đan thiếu không được sử dụng những cái này phụ trợ linh dược mà lấy ma quật không gian linh khí mật độ cấp bốn trở lên linh thảo linh dược đều thuộc về tương đối thưa thất loại kia ha ha mười phần trăm ân không sai tín thống lĩnh giao dịch sự t ì n h liền giao cho ngươi thu la hoàng triều lấy tín thống l ĩ n h nói là bệ hạ tín thống lĩnh nghe vậy gật đầu nói ca đức đại công tước lập quốc sự t ì n h ngươi có tính toán gì không hiện tại ca đức công quốc đã chiếm lĩnh sư tâm vương quốc toàn cảnh liền cổ ma hoàng triều phản kích đội ngũ đều đánh bại đã tùy thời có thể thành lập vương quốc thu la hoàng nói bậy hạ kiến quốc sự t ỉ n h nhưng lại tạm thời không nóng nảy vẫn là đại chiến trọng yếu hơn bằng vào ta ý nghĩa vẫn là chờ chiến sự ổn định sau đó mới hành thương lấy phong hổ nói tốt, tất ố t t nhiên mọi việc đều là đã đã định như thế ta còn có quốc sự xử lý liền không n h i ề u bồi tín thống lĩnh vô cùng thay ta chiêu đ á i tốt ca đức đại công tước h tu la hoàng đứng lên nói là bệ hạ tín thống linh nói bệ hạ đi thong thả phong h ổ nói theo chỉ có hùng hoàng vẫn ngồi ở chỗ đó chuyên tâm ứng phó trước mắt linh quả ha ha ca đức đại công tước chúng ta đến thương lượng một chút giao dịch sự tình đi không biết đại công tước trong tay có bao nhiêu linh đan phẩm chất cao tín thống lĩnh nhìn về phía phong h ổ nói tín thống linh muốn bao nhiêu phong h ổ hỏi muốn bao nhiêu đều có sao tín thống linh gấp hỏi tiếp cũng linh đàn cấp 6, đều có một ít hàng phong hổ nói cấp bốn linh đan một nghìn viên nhưng có tín thống lĩnh khẩn trương hỏi một nghìn viên cấp bốn linh đan theo tín thống lĩnh đã không tính thiếu phốc phốc một nghìn viên cấp bốn linh đan tín thống lĩnh ngài đang nói đùa a phong hổ im lặng nói một k h ỏ a cấp bốn linh đan bất q u a giá trị một vạn khối linh thạch một nghìn viên cũng liền mới một nghìn vạn linh thạch mà thôi như vậy điểm giao dịch lượng đối với phong h ổ mà nói thực sự là liền nhìn dục vọng đều không có không có sao cái kia tám trăm viên tín thống l ĩ n h c a o mày nói tín thống lĩnh ngài cũng quá coi thường ta sao ta cũng không tin đường đường tu la hoàng triều sẽ còn thiếu khuyết điểm ấy cấp bốn đan dược phong h ổ nói ách ý ngươi là không phải quá nhiều mà là quá ít tín thống l ĩ n h nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói đương nhiên là quá ít tín thống lĩnh không bằng trực tiếp nên nói đi người đến cùng cần bao nhiêu đan dược đều là loại hình gì ta chỗ này chủng loại đầy đủ có tăng tiến công lực có phụ trợ đột phá cảnh giới có chữa thương có giải độc có cường hóa thân thể có đốt bạo pháp lực cung cấp trong khoảng thời gian ngắn ngủi sức chiến đấu tăng tiến một đoạn đương nhiên những đan dược này giới vị cũng không hoàn toàn giống nhau tăng tiến công lực chữa thương giải độc cường hóa thân thể cái này bốn loại giới vị giống nhau đều theo chiếu giá thị trường đi phụ trợ đột phá cảnh giới đan dược là giá thị trường gấp năm lần đốt bạo pháp lực đan dược là giá thị trường gấp hai phong hồ nói còn có nhiều như vậy chủng loại phụ trợ đột phá bình cảnh đan dược cũng có hiệu quả như thế nào cái k i a tin thống lĩnh hỏi cái hiệu quả này tùy từng người mà khác nhau phổ biến mà nói cấp bốn linh đan dùng để đột phá đến ma vương trung kỳ mà nói hiệu quả muốn yếu một ít đại khái có thể gia tăng một thành khoảng chừng cơ hội mà cấp năm linh đan dùng để đột phá đến ma vương trung kỳ tối thiểu có thể gia tăng năm thành cơ hội nếu là dùng linh đan cấp sáu đến đột phá đến ma vương trung kỳ tối thiểu có tám thành cơ hội phong h ổ nói hiệu quả mạnh như vậy tín thống l i n h kinh ngạc nói đương nhiên đại giới cũng không nhỏ đột phá cảnh giới đan dược là ngang nhau đan dược gấp năm lần giá cả một k h ỏ a cấp sáu đột phá cảnh giới linh đan liền muốn năm trăm vạn linh thạch ha ha thật trăm phần trăm phong h ổ cười nói t ố t ta cần hướng bệ hạ hồi báo một chút mới có thể cho ngươi trả lời thuyết phục Tín thống bất thạch linh nói, vốn cho rằng, bất quá là mấy ngàn vạn linh cho là mấy quá sau i tiện liền có thể làm chủ, nhưng là bây giờ nơi nhiều linh n hắn nhưng nhìn đến, phong hổ nơi đó tốt quá nhiều thứ. Mấy ngàn vạn linh thạch tính h thể chủ, hồ thứ, thạch h ý, tùy tốt một bây mấy làm là là có đó gì, quá k ỏ cấp phá đó tín thống l i n h ngồi ở c h ỗ đó cũng không thấy có động tác gì qua một hồi lâu mới nhìn hướng phong hổ nói cấp bốn tăng tiến công lực linh đan một vạn viên có sao một vạn ân không sai biệt lắm có thể kiếm ra đến phong hổ nói một vạn cấp bốn tăng tiến công lực linh đan cũng bất quá liền một trăm i triệu linh thạch mà thôi tốt cấp bốn đột phá bình cảnh dùng đan dược đến hai một trăm h quả chữa thương đan dược một viên cấp năm tăng tiến công lực đan dược đến hai viên sau đó tín thống linh nói đại khái linh đan con số hàng hóa lượng không nhỏ tổng giá trị xuống tới c h ọ n vẹn vượt qua một tỷ phong hổ đánh một m ư ơ sau đó lại biến mất số lẻ thu một tỷ c h ỉ n h linh thạch không bao lâu một lao giả đem một cái không gian chữ vật pháp khí đưa cho phong hổ phong hổ hơi tra nhìn một chút trên cơ bản cũng là trung cấp trở lên linh thạch còn sen lẫn có không ít cao phẩm linh thạch một tỷ hạ phẩm linh thạch chỉ nhiều không ít ha ha hợp tác vui vẻ à, thuận tiện giúp ta hỏi một chút nhìn mặt khác hai đại hoàng triều phải chăng cần linh đan nếu là cũng có phương diện này nhu cầu có thể cho bọn họ phái người đến ca đức thành giao dịch đồng dạng cho bọn họ bất mười phong hổ cười nói cái này một đợt thế nhưng là kiếm lợi lớn một tỷ linh thạch c h ậ c c h ậ c thật không hổ là hoàng triều a xuất thủ chính là hào phóng kẻ có tiền a mà giá này giá trị một tỷ linh thạch linh đan chi phí đối với phong hổ mà nói tại trong thương thành hối đoái còn chưa đủ trăm vạn linh thạch đại công tức trong tay còn có đan dược tín thống linh trong thanh âm mang theo có một tia cung kính ý vị ha ha trong tay ta đan dược trên cơ bản đều bị hối đoái cái không sai biệt lắm bất quá luyện đàn sư còn có thể luyện chế nha bọn họ tốc độ luyện đàn vẫn là rất nhanh phong hổ cười nói thực sự là hâm mộ đại công tước bộ hạ có nhân tài như vậy tín thống lĩnh nói lên từ đáy lòng ha ha tín thống lĩnh hôm nay giao dịch chính là cả hai cùng có lợi ân ta nơi này có một đồ chơi nhỏ tạm thời cho là đưa cho tín thống lĩnh mong rằng nhận lấy phong hổ vừa nói trong tay nhiều một cái bình nhỏ đây là tín thống lĩnh thấy thế không khỏi hỏi đây là tiên thiên đan cực kỳ c h â n quý là giới trướng của ta luyện đan sư trong lúc vô tình luyện chế được đan dược chỉ đối ma binh hoặc là ma tướng hữu dụng đối với ma x o a y cấp trở lên cao thủ không có gì lớn dùng ta bản ý đã từng muốn dùng đến bán nhưng là bất đắc dị giá cả quá đ ắ t trong tay tồn lưu mấy cái tạm thời đưa cho thống lĩnh tốt rồi phong hổ nói chỉ đối ma binh ma tướng hữu dụng người đưa ta cái này ta cũng không có tác dụng gì a tín thống lĩnh nghe vậy lập tức im lặng vốn cho rằng hoàn thành như giao lượng lớn số vậy d ị chương nghe nói phong hổ muốn hổ đ a h đồ còn tưởng rằng sẽ đưa một pháp bảy trăm năm mươi chín hỏi thăm tín thống lĩnh thứ này cũng không bình thường chân quý dị thường luyện chế viên thuốc này cần thiết linh dược càng là đắt đỏ c h i cực bốn năm linh dược cấp sáu đều chỉ có thể làm thành phụ trợ đan thuốc còn có càng thêm chân quy cấp bảy dược liệu gia nhập mới có thể luyện chế được phong hồ nói cái gì cấp bảy linh dược làm chủ dược ta thiên đâu xa xỉ như vậy tín thống linh nghe vậy không khỏi liễu lưới nói cấp bảy linh dược đây chính là có thể dùng để luyện chế cấp bảy linh đan ân đan dược này kỳ thật cũng không có khác tác dụng ma binh hoặc là ma tướng sau khi ăn bảo có thể tự động thoát biến vì ma x o á i chi thể phong hồ nói ma x o á i chi thể tín thống linh kinh ngạc nói đúng kỳ thật nói trắng ra là chính là sau khi ăn vào có thể trực tiếp tấn cấp làm ma x o á i không cần có bất kỳ võ đạo cơ sở nhưng chỉ có ma x o á i thể chất cũng không có ma x o á i sức chiến đấu kỳ thật cái đồ chơi này tác dụng lớn nhất kỳ thật duyên thọ cùng thành xuân mãi mãi đương nhiên là đối với những ma đó x o á i phía dưới người hữu dụng phong h ổ nói lại có loại này d ư ợ u dụng nhưng lại khá là hiếm lạ tín thống linh nói ha ha trong lúc vô tình luyện chế được đan dược tổng cộng cũng không có bao nhiêu không có tác dụng lớn bất quá dùng để đưa cho tiểu bối ngược lại là rất không tệ lễ vợ phong hổ cười nói ân đối với chúng ta vô dụng bất quá đối với tiểu bối mà nói xác thực rất hữu dụng tín thống lĩnh gật đầu nói làm phong hổ rời đi tu la hoàng t r i ề u thời điểm mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn duy nhất một lần kiếm lời một tỷ linh thạch phong hổ tâm tình thật tốt chỉ tiếc trong thương thành có hạn mức hạn chế cái này thực sự là chán ghét nếu là không có hạn mức hạn chế mà nói Bản tiên h hoàn toàn có thể duy nhất một lần từ trong thương thành, h â n toàn lần trong một từ có duy đói i ra mấy vạn v thiên i ê n t đan đ ăn hết có thể không tăng trưởng công lực chỉ là cải biến thể chất công lực vẫn là muốn bản thân chậm rãi tu luyện trước tiên đem linh đan phát hạ đi cũng chẳng khác gì là sớm tăng tiến công lực phong hổ mang theo hùng hoàng trở về ca đức thành Bản theo ể như đăng thành chấn, ẩn nấp mấy ngày sau, thứ ba phân thân bắt đầu ở sư tâm trong thành xuất hiện. thứ h trước sư tọa bắt tâm xuất t ca đức đầu sau, ba mấy ở long vi vi sách lược thực hành sư tâm vương quốc rất nhiều quý t ố t môn xác thực giống như phong hồ bọn họ phán đoán một dạng bắt đầu tiến hành phản loạn mà ngụy nhiên thì là tiến hành khẩn trương bình định từng lớp từng lớp đại quân phát tán ra bình định trở về những cái kia lập xuống công h â n sĩ tốt môn bị đơn độc tuyển ra ban thưởng linh đan để cho bọn họ nhanh chóng tiến bộ đến ma tướng cảnh giới t a m đại hoàng triều liên thủ ứng phó thánh giáo cùng cổ ma hoàng triều toàn bộ đại lục vương quốc công quốc các đại thế lực môn nhao n h a u bắt đầu chiến đội có người đứng ở thánh giáo một phương có người đứng ở tam đại hoàng triều một phương tổng thể mà nói bởi vì tam đại hoàng triều chiếm cứ địa bàn quá đại nguyên vì lực ảnh hưởng kỳ thật càng thêm to lớn cho nên đứng ở hoàng triều một phương người muốn càng nhiều hơn một chút thánh giáo mặc dù lực ảnh hưởng cũng không nhỏ nhưng là phổ biến là nhằm vào tầng dưới bình dân mà đối với đã quý tộc Thậm chí là đại công tước quốc vương loại hình tự nhiên vẫn là tam đại hoàng triều lực ảnh hưởng lớn hơn một chút chỉ có cổ ma hoàng triều ở tại khu vực bên trong có không ít quốc gia là đứng ở thánh giáo một phương có là bất đắc dĩ có thì là cổ ma hoàng triều nâng đỡ lên thế tới lực tự nhiên là đi theo đám bọn hắn chủ tử đi bất quá tam đại hoàng triều cũng biết sự tình không phải đơn giản như vậy đứng ở hắn môn một phương này người bên trong còn không biết có bao nhiêu là thánh giáo thám tử qua nhiều năm như vậy bị thánh giao khống chế công quốc cùng vương quốc tuyệt đối không bằng số ít đương nhiên có một bộ phận bạo lộ ra đã bị tiêu diệt tỉ như hỏa ma công quốc mà đại bộ phận vẫn là núp trong bóng tối như thế toàn bộ đại lục các ngõ ngách cũng là một mảnh chiến hỏa thánh giao cùng tam đại hoàng triều lẫn nhau ở giữa còn không có chính thức giao thủ duy nhất giao chiến địa phương sợ sẽ là cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều giữa mà bọn họ nanh vớt là bắt đầu mài đao xoèn x o è n phong hổ thì là bắt đầu đại phát chiến tranh tài chỉ cần là t r i n h chiến tự nhiên là khó tránh khỏi t h ụ thường những cao thủ cũng tiếp tục gia tăng công lực phong hổ bộ hạ rất nhiều yêu vương môn r i ê n g phần mình mang theo không ít đan ăn dược đi đại lục các quốc gia trào hàng đan ăn dược linh thạch kiếm lời không ít đương nhiên cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong ma quật cường giả vi tôn tổng có một ít người tự cho là đúng không trả tiền m u ố n trắng trợn c ấ p đoạt mặc dù đại bộ phận đều không có đạt được nhưng vẫn là có mấy cái yêu vương bị giết liền linh đan cũng bị cướp đi bất quá những cái này giật đồ ra hỏa nguyên một đám cuối cùng cũng đều chết oan chết h u ồ n g t ử thần tư đồ vinh tự mình xuất thủ có ai có thể chạy thoát đi qua phong hổ chỉ điểm t ử thần tư đồ vinh hiện tại đã triệt để thành phong hổ môn hạ chó săn bản thân đã sớm tu luyện tới kim đan đình phong hiện tại liền như là phong hổ bản thể một dạng đang tại thai nghén nguyên anh một khi thai nghén hoàn thành liền có thể trực tiếp đột phá đến ma hoàng cảnh giới sư tâm vương quốc phản loạn rất nhanh bị san bằng định số lớn tinh nhuệ binh sĩ được tuyển ra sau đó từng khỏa linh đan vào trong bụng nguyên một đám ma tướng cấp cường giả trực tiếp sinh ra đem những cái này ma tướng cấp cao thủ trực tiếp chỉnh biên thành quân sau đó thẳng thắn nói cho bọn hắn cố gắng tu luyện kế tiếp còn có một lần tân tuyển nổ phàm l à có thể được tuyển chọn toàn bộ có thể bị bồi dưỡng thành ma x o á i cấp cường giả có phía trước lần này kinh lịch những cái này ma tướng môn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ nhất là phong hổ tại chỗ biểu thị từ trong mọi người tuyển một cái may mắn trực tiếp một k h ỏ a tiên thiên đan vào trong bụng sau đó lại làm bên trên một k h ỏ a cấp hai linh đan phong hổ tự mình v ậ n công trợ giúp hắn tiến hành tiêu hóa bất quá một thời gian uống cạn trung t r à một tên ma x o á i cấp cường giả trực tiếp sinh ra tấm gương lực lượng là vô tận ma x o á i tại trong mắt người bình thường đó cũng là truyền thuyết trở thành ma x o á i liền có thể trở thành đại quý tộc cái này là tất cả người tha thiết ước mơ sự t ì n h cho nên rất nhiều ma tướng m ô n cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện chỉ cầu có thể cầm tới danh lệch bộ đội bình thường liền càng thêm điên cuồng tin tức sau khi truyền ra dân gian những tán tu kia càng là nô nước tấp nập gia nhập quân đội ca đức công quốc quân đội mặc dù đi qua bình định lại thêm đá ra bộ phận không hợp cách binh sĩ giảm quân số không ít nhưng là báo danh đi lính người càng nhiều chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ca đức công quốc bộ đội trực tiếp bành trướng đến hơn ba nghìn vạn hơn ba nghìn vạn bộ đội thấp nhất cũng là trung cấp võ giả cái này nếu là ở địa cầu đó đúng là không thể tưởng tượng mà trường không cái này hơn ba nghìn vạn bộ đội không ít thông soái đều l à tới từ tại địa cầu mấy đại thế lực hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có người mới đang học sẽ ma quật ngôn ngữ và quen thuộc về sau thông qua đại công tức phủ đệ truyền tống trận đi tới ma quật sau đó tại vương huyên an b à i xuống tiến hành lịch luyện lịch luyện kết thúc về sau trực tiếp tại ca đức công quốc bên trong ngồi ở vị trí cao bất quá ca đức công quốc quá lớn muốn quản lý người cùng địa phương cũng quá là nhiều cần thiết nhân tài cũng là rất nhiều chỉ dựa vào địa cầu bên trên chuyển vận nhân tài còn xa xa không đạt được n h cầu cho nên ma quật không gian bản thổ nhân viên tấn thăng đường qua lại cũng không đoạn tuyệt đại công tước cổ ma hoàng triều lại có động tác một tên đại công tước lần nữa tập kết năm trăm vạn bộ đội xem ra muốn cùng chúng ta làm một cuộc gác ngụy nhiên hương phân nói vậy liên đánh chứ hung hăng đánh hậu phương bộ đội chiêu mộ tiếp tục tiến hành có bao nhiêu người liền tuyển nhận bao nhiêu người lần này chơi lớn hơn rồi phong hổ nói căn cứ tu la hoàng kế hoạch cổ ma hoàng triều là thuộc về muốn bị diệt trừ hoàng triều nếu là ca đức công quốc có năng lực có thể chiếm lấy có thể nghĩ cổ ma hoàng triều địa bàn lớn bao nhiêu so với hiện tại đã chiếm cứ sư tâm vương quốc ca đức công quốc đến sợ không phải còn muốn lớn hơn gấp mười lần có thừa khổng lộ như thế đế quốc nếu là muốn đem hắn hủy diệt chiếm lĩnh đến cần bao nhiêu bộ đội hơn ba nghìn vạn căn bản không đủ đại công tước hiện tại tại toàn bộ đại lục khắp nơi đều trong chiến tranh tựa hồ là thánh giáo cùng tam đại hoàng triều xảy ra tranh chấp ngụy n h â nói n ân thánh giáo n ắ m trong tay cổ ma hoàng triều chạm đến tam đại hoàng triều danh giới cuối cùng bọn họ không dám để cho thánh giáo lại tiếp tục khuyết trương x u ố n g dưới nếu không mà nói bọn họ tam đại hoàng triều đảm đường không nổi cái này hậu quả cho nên bây giờ sòng phương rằng co tam đại hoàng triều muốn ước chế thánh giáo phát triển lại không dám thực đem thánh giáo thế nào như thế lòng dạ cố kỵ sợ là không thể thành sự cho nên chúng ta nhất định phải giúp bọn hắn một chút phong hổ nói không dám chẳng lẽ tam đại hoàng triều còn thật sự sợ rồi thánh giáo ngụy nhiên hỏi sợ đương nhiên sợ thánh giáo cũng không phải đơn giản như vậy phong hổ khẽ gật đầu một cái nói đồng thời trong đầu còn nghĩ tới trước đó cái kia tu la hoàng nói tới sự tình lão ngụy ngươi đi toàn quân chuẩn bị chiến đấu đi cùng cổ ma hoàng triều chiến tranh liền giao cho ngươi hùng hoàng sẽ ở đây bên cạnh nhìn chằm chằm đối diện cho dù là có ma hoàng xuất thủ cũng không cần sợ về phần ma vương đối phương ma vương cấp cao thủ không phải chúng ta đối thủ ngươi cũng không cần quá mức liều lĩnh làm gì chắc đó là được phong hổ nói là đại công tước ngụy nhiên nghe vậy gật đầu sau đó rời đi phong hổ thì là đem ý thức đắm chìm vào trong hạt châu không gian